Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 45 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 261, Hợp tác cùng thử, ngày thứ hai tiêu đình truyền ra một cái kinh người tin tức. Hoa Hoàng giấu kín bảo tàng ngay tại kinh thành ngoại ba giảm chỗ Hoa Hoàng vì chính mình tu kiến Hoàng lăng cách. Này tin tức vừa ra, nguyên bản tràn đầy người trong giang hồ kiến an thành nhất thời không nhất hơn phân nửa. Sở hữu mọi người đều đều hướng tới ngoài thành Hoàng lăng dũng đi. Toàn bộ kiên an thành nhưng là đột nhiên có vẻ có chút chống rỗng. kiến an thành đông môn thành lâu một góc lầu các lý, mộc thanh y cùng nam cung tuyệt ngụy vô kỵ cố tú đình đối diện ngồi uống trà. Ngoài cửa trên thành lâu, thân phi nhung trang tướng sĩ cầm trong tay binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch cao cao trên thành lâu uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí cho dù là tự khoe võ công cao cường người trong giang hồ cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Huống chi, nay người trong giang hồ cũng không có vài cái còn có còn đối trên thành lâu tây Việt đại quân có hứng thú, bởi vì bọn họ sở hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn đến ngoài thành hoàng lăng thượng. Sáng sớm còn có nhân không ngừng nhằm phía hoa hoàng hoàng lăng, coi như là hoa quốc lịch đại tiên hoàng vẫn khi tốt cùng hoa hoàng lăng mộ chẳng phải sửa ở cùng nhau, nếu không trong lời nói, chỉ sợ cũng muốn nhất tỉnh bị này đó người trong giang hồ cấp va chạp. Nhưng là hoàng lăng cũng không phải tốt như vậy đi vào, khác không nói, người trong giang hồ ai cũng không hy vọng người khác cùng bản thân chia sẻ như vậy nhất thuyệt bút vĩ đại tài phú quang là người trong giang hồ tự giết lẫn nhau liền cũng đủ đem theo kiên an cửa thành đến hoàng lăng ngắn mùn vài dặm đường dùng máu tươi nhiễm đỏ bừng. Trên thành lâu, xem đầy tớ người tới hướng đánh giết thanh không ngừng đường, một thanh y cúi mâu bình tĩnh uống trà trước mặt trà xanh. Nam cung tuyệt sườn thủ nhìn nhìn ngụy vô kỵ cùng cố thú đình vẫn là cái gì đều không có không có nói Xem trước mắt một màn mạc tinh phong huyết vũ, rất khó làm cho người ta tin tưởng này hết thảy đều là xuất từ một cái còn bất mãn 20 thanh xuân nữ tử tay Ngụy vô kỵ thưởng thức trong tay chén trà cười nói thanh y, nhìn đến trước mắt này một màn có gì cảm tưởng Mộc thanh y ngước mắt nhợt nhạt cười nói cần cái gì cảm tưởng Việc này cùng ta có cái gì quan hệ Đã bọn họ không lại kiên an trong thành ta mặc dù là Tây Việt thừa tướng cũng không thể bá đạo hoàn toàn không được người khác đánh nhau giải quyết tư nhân ân oán đi Cũng không phải là sao, cốt khố bảo tàng là hoa hoàng giấu đi, này người trong giang hồ là chính mình đến, bảo tàng địa chỉ là tiêu đình tiết lộ đi ra ngoài, này hết thảy cùng một thanh y đều không hề quan hệ Này tiêu đình, nhưng là có chút ý tứ, ngụy vô kỵ như có đăm chiêu cười nói Tuy rằng bọn họ có thể đoán được tiêu đình muốn làm gì, nhưng là bên ngoài này đã bị vàng bạc châu báu mê hoặc tâm trí người trong giang hồ lại vị tất có thể minh bạch. Đại đế cũng bất quá là tiêu đình không thể xác định hoàng lăng lý đến cùng có hay không bảo tàng, lại hoặc là hoàng lăng lý đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, này người trong giang hồ bất quá là bị hắn đẩy ra giò đường kẻ chết thay thôi nếu những người đó cho rằng tiêu đình cấp tốc cho người trong giang hồ áp lực mà công bố bảo tàng vị trí trong lời nói cũng chỉ có thể nói này đó người trong giang hồ ý tưởng đều quá mức hồn nhiên cố tú đình nâng tay vì khác ba người thêm một ly trà mới vừa rồi vì chính mình thêm một ly thản nhiên cười nói quả thật là có chút ý tứ Nga, tú đình công tử cũng như vậy nhận vì ngụy vô kỵ nhíu mày cười nói Cố tú đình bộ dạng phục thùng ẩm trà, một bên thản nhiên nói, nay giờ phút này Hoài Dương công chúa đã được cho là một cái hoàn toàn không cần dùng khí tử, nhưng là lấy Tiêu Đình tính cách không tâm trí, cư nhiên còn lao thẳng đến nàng mang theo trên người, chẳng lẽ không đúng rất ý thứ sao? Hoài Dương công chúa Hoài Tiêu Đình đứa nhỏ Ngụy vô kỵ không có gì thành ý giải thích nói, cố tú đình nhíu mày đầu cho hắn một cái ngươi xác định không phải đang nói dỡn ánh mắt. Tiêu đình người như thế, làm sao có thể vì một cái địch quốc công chúa trong bụng đứa nhỏ mà thủy ý phạm hiểm, đem không xác định nhân tố ở lại bên người bản thân. ngụy vô kỵ sờ sờ cầm, hỏi kia tú đình công tử cảm thấy là vì sao. Cô tú đình đạm cười nói, chính là bởi vì không biết cho nên mới cảm thấy có ý tứ. Nam Cung tuyệt ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, có chút đau đầu nhíu nhíu mày. Tuổi quá lớn, đối với người trẻ tuổi nói trong lời nói sẽ bắt đầu cảm thấy nghe không hiểu ít nhất ngụy vô kỵ cùng cố tú đình theo như lời những lời này nam cung đại tướng quân liền cảm thấy chính mình hoàn toàn không có nghe được đến này cùng hiện tại trước mắt tình hình có cái gì quan hệ thở dài nam cung tuyệt hỏi chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ như vậy chém giết đi xuống ngụy vô kỵ cười nói lão tướng quân không cần lo lắng chỉ cần này đó người trong giang hồ không cần nguy hại đến phổ thông dân chúng an nguy bọn họ muốn làm gì sẽ theo liền làm gì đi. Nam Cung Thuyền những Mày nói, bọn họ hiện tại quả thật là không có nguy hại đến phổ thông dân chúng, nhưng là ngụy Công Tử có thể cam đoan về sau bọn họ cũng không nguy hại đến phổ thông dân chúng. Đặc biệt đợi đến giết đỏ cả mắt rồi thời điểm bọn họ còn có thể phân rõ ràng nào là phổ thông dân chúng nào là người trong giang hồ. Rất nhiều thời điểm, một khi giết đỏ cả mắt rồi chính là lục thân không nhận chỗ nào còn nhớ rõ cái gì triều đình pháp lệnh cùng dân chúng an nguy. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, cho nên, đến lúc đó liền cần Nam cung đại tướng quân ra mặt. Mộc Thường y thứ là, Nam cung Tuyệt cẩn thận hỏi, "Trần Áp, Mộc Thanh Y đạm cười nói, đã người trong giang hồ nguy hiểm cho Tây Việt an bình, như vậy, triều đình cũng không cần lại thủ hạ Lưu Tình, huống chi, mấy ngày nay bổn tướng luôn luôn không hề động thủ, đã xem như thủ hạ Lưu Tình thôi." Nam cung Tuyệt trong lòng chấn động, nhìn phía Mộc Thanh Y trong ánh mắt khó nén khiếp sợ cùng kính sợ sắc. Trước mắt nữ tử này tuy rằng nhìn qua yếu đuối, nhưng là so với hắn gặp qua gì một cái nam nhi đều càng thêm am hiểu sát phạt quyết đoán. Nếu nàng xuất thần võ tướng thế gia tập một thân hảo võ nghệ trong lời nói tất nhiên hội trở thành hào quang vạn trượng một thế hệ danh tướng. Kế lăng như cuồng sau, có một đương thời cao thủ nhịn không được thầm than, sinh con không bằng một thanh y. Một thanh y sườn thủ nhìn xa ngoài cửa sổ xa xa xa, xa đang nhìn hoa quốc hoàng lăng ánh mắt xa xưa mà yên tĩnh. Này đó người trong giang hồ, vừa không thụ giáo cũng không biết thu liễm. Một điểm việc nhỏ liền hẳn không thể có thể trộn lẫn thiên địa biến sắc. Người như vậy, vô luận là đối với Tây Việt yên ổn vẫn là đối với Tây Việt tương lai cũng không là cái gì chuyện tốt. Một khi đã như vậy, nam công tướng quân cần gì phải đối bọn họ nhân từ nương tay. Nam công tuyệt nhịn không được trong lòng chung cười, khi nào thì tự bản thân cái tung hoành xa trường lão tướng còn không bằng một cái thanh xuân nữ tử tới sạch sẽ lưu loát hắn là tướng quân, sở chú ý cũng chỉ là gia trận giết địch mà thôi. bệ hạ kiếm chỉ chỗ chính là hắn phóng ngựa huy quân, sở hướng chỗ tây việt núi sông vĩnh cố nhất thống thiên hạ mới là hắn bình sinh tâm nguyện cùng theo đuổi. nam cung tuyệt thê lương mà già nuối ánh mắt dần dần kiên định đứng lên, có chút bất đắc dĩ cười nói, một thế hệ người mới thắng người cũ, mộc tương đương thật sự là nhường lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa mặt tướng minh bạch mộc tướng ý tứ thỉnh mộc tướng yên tâm đó là lão phu cam đoan tuyệt đối không có gì vấn đề mộc thanh y vừa lòng điểm đầu cười nói như thế liền vất vả lão tướng quân nam cung tuyệt vội hỏi không dám mộc tướng thật sự là hảo tính kế một cái sang sảng thanh âm từ bên ngoài vang lên mọi người nhất tề xoay người nam cung tuyệt sám trắng mày kiếm dương lên trầm giọng quát người nào lâu nghe thấy nam cung tướng quân đại danh hôm nay vừa thấy quản nhiên không giống bình thường Lăng bảo chủ, đã đến làm gì trốn trốn tránh tránh. Mộc thanh y thản nhiên cười nói. Khi nói chuyện, lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu phụ tử lưỡng đã xuất hiện tại cửa. Lăng như cuồng nhìn lướt qua đang ngồi mọi người, mày rậm một điều xem cố tú đình cười nói, vị này đó là tú đình công tử. Cố Cô tú đình chắp tay, lạnh nhạt nói, lăng bảo chủ, hạnh ngộ. Lăng như cuồng thiếu nói. Không dám cố công tử ở Nam Cương bút tích nhưng là nhường lão phu bội phục không thôi, quả thực không hổ là hoa quốc danh tướng sau. Cố tú đình thần sắc bình thản, đạm cười nói, lăng bảo chủ quá khen. Bọc thanh y cười yếu ớt nói, lăng bảo chủ bây giờ hai vị cư nhiên còn có thể như thế nhàn nhã. Lăng như cuồng tiếu nói, chúng ta bất quá là người khác mời đến đà thủ, không cần phải thời điểm tự nhiên là nhàn nhã thật sự. Nhưng là một tướng giờ phút này tại đây bàng quan không khỏi có chút không quá phúc hậu đi. Mộc thanh y buôn chén trà lạnh nhạt cười nói chẳng lẽ là ta buộc bọn họ đi sao. Lăng bảo chủ mời ngồi. Lăng như cuồng quả thật là trong chốn giang hồ khó gặp cực kỳ thanh tỉnh bình tĩnh nhân cũng khó trách khó như vậy một bộ phô trương không kềm chế được thì khí lăng tiêu bảo lại vẫn như cũng có thể vài thập niên như một ngày đứng ngạo nghĩ cho giang hồ mà không ngã. Lăng như cuồng bước vào trong phòng ngồi xuống. Lăng thiên tiêu nhưng là khó được quy củ đứng ở cửa góc xó, hoàn toàn không có ngày xưa ngạo khí cùng tình huống. Mộc thanh y tự mình vì lăng như cồn ngã chén trà, một bên cười nói, lăng bảo chủ giờ phút này có thể tới nơi này, chắc là tiêu công tử đã không lại kiên an trong thành. Lăng như cồn nhướng mày nói, mộc tướng tâm trí mưu lược chỉ sợ là thế gian nam tử có thể so sánh được với cũng không có vài cái. Mộc thanh y bộ dạng phục tùng đạm cười. Lăng bảo chủ vốn định ngồi ở chỗ này cùng ta cho nhau tâm bốc sao. Ít nhất, luận gan dạ sáng suốt Mộc thanh y liền đối với lăng bảo chủ cam bái hạ phong. Có thể ở Bắc Hán cùng Tây Việt trong lúc đó tự tải chạy chỉ sợ cũng chỉ có lăng bảo chủ thôi. Lăng như cùng thần sắc khẽ biến, một lát mới vừa rồi cười nói, quả thật là không thể gạt được một tương ánh mắt. Lão phu cũng bất quá là vì lăng tiêu bảo tương lai thôi. Nói như vậy. So với Bắc Hán, Lăng Bảo chủ là càng thêm xem trọng Tây Việt. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày cười nói, Lăng Như Cuồng đạm cười không nói, nhưng là đang ngồi nhân đều minh bạch ý tứ của hắn. Lăng Như Cuồng xuất hiện tại nơi này, bản thân cũng đã đại biểu ngâu trung thái độ. Cố Tú Đình Sườn Thủ nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Thiên Tiêu, mỉm cười nói, không biết Lăng Bảo chủ thái độ hay không có thể đại biểu Lăng thiếu chủ thái độ. Lăng như cuồng hơi hơi nhíu mi, nhìn chằm chằm cố tú đình nói cố công tử đây là cái gì ý tứ Cố tú đình nói, nghe nói lăng thiếu chủ cùng bắc hán liệt vương là bạn tri kỳ bạn tốt Lăng thiếu chủ tưởng thật cùng lăng bảo chủ giống nhau cảm thấy cùng Tây Việt hợp tác so với cùng bác hán hợp tác càng thêm có đáng tin Lăng tiên tiêu thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại lăng tiêu bảo làm chủ nhân là ta phụ thân Tại hạ ý kiến hẳn là ta hữu không xong đại cục đi Cố Tú Đình thản nhiên nói, Tây Việt cần là trường kỳ ổn định hợp tác mà không phải tùy thời có thể phản chiến tướng hướng nhân. Lăng Bảo chủ tuy rằng là Lăng Thiêu Bảo hiện tại làm chủ nhân, nhưng là Lăng Thiếu chủ lại đại biểu cho Lăng Thiêu Bảo tương lai. Không phải sao? Lăng Như cuồng im lặng, Cố Tú Đình có thể lấy một cái văn nhược người đọc sách thân phận ở Nam Di như vậy địa phương sống yên thậm chí là dần dần nắm trong tay hơn phân nửa cái Nam Cương, quả thực không phải đơn giản nhân. Hoặc là nói, Mộc Thanh Y bên người nhân Ai cũng không là dễ dàng hạng người. Mộc thanh y thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt Lăng như cuồng cùng Cố Tú Đình tự hồ đối Cố Tú Đình vấn đề không có chút kinh ngạc cùng dị nghị. Hoặc là nói Cố Tú Đình hỏi cũng đang là nàng cũng muốn hỏi. Lăng tiêu bảo ở Bắc Hán thực lực hùng hậu quả thật là một cái không sai đối tượng hợp tác. Nhưng là nếu Lăng như cuồng là đánh xem ai chiếm phía trên lại thuyền biên đứng trong lời nói, như vậy còn không bằng ngay từ đầu sẽ không cần như vậy hợp tác giả trong phòng trầm mặc một hồi lâu, lăng như cuồng mới vừa rồi ngẩng đầu nói: mộc tướng y tứ lão phu minh bạch nhưng là mộc tướng muốn thế nào cam đoan lăng tiêu bảo sẽ không bị bắc hán hoàng giận chó đánh mèo. mộc thanh y nhíu mày nói: lăng bảo chủ cần cái dạng gì cam đoan? lăng như cuồng nói: ít nhất tiền an thành sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. tuy rằng tiêu đình bây giờ còn không có phát hiện cái gì, nhưng là sau tình táo lại lại vị tất sẽ không nghĩ đến cái gì giấu vết để lại bởi vậy tiêu đình còn có bắc hán sở hữu cho biết thám tử tuyệt đối không thể hoặc là rời đi tây việt mộc thanh y trầm ngâm một lát lắc đầu nói lăng bảo chủ theo như lời bổn tướng không thể cam đoan nhưng là bổn tướng có thể cam đoan lần này sự tình tuyệt đối sẽ không liên lụy đến lăng tiêu bảo lăng như cuồng nhướng mày xem mộc thanh y hiển nhiên là không tin lời của nàng mộc thanh y cũng không miễn cưỡng chính là nhẹ giọng cười nói lần này sự tình Kỳ thật cũng không có cái gì cần lăng bảo chủ làm. Lăng bảo chủ chỉ cần không cùng Tây Việt là địch đó là cùng bổn tướng tối thành công hợp tác rồi. Hơn nữa bổn tướng cam đoan, sao cho dù bác hán hoàng không cho kia 100 vạn lượng bạc trắng, bổn tướng cũng sẽ vì lăng bảo chủ bổ thượng. Nhưng lạc lăng bảo chủ muốn thế nào cam đoan các hạ thành ý. Lúc này đây lăng như cuồng trầm tư càng lâu, khoát tay đem một quyển sách ném tới một thanh y trước mặt trên bàn. Mộc thanh y có chút tò mò như mày, nhìn nhìn trên bàn phóng kia vốn có chút cụ kỹ thư. Lăng như cuồng nói, đây là lăng tiêu bảo võ công bí tịch, nếu lão phu lỡ hẹn trong lời nói, mộc tướng có thể cho nhân nghiên cứu ra lăng tiêu bảo võ công nhược điểm truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có lăng tiêu bảo kẻ thù đến thay mộc tướng tìm lão phu phiền toái. Hoặc là rõ ràng đem trình quyền sách khắp phát hành đến lúc đó, trên đời đem lại vô lăng tiêu bảo. Lăng Tiêu Bảo là một cái giang hồ môn phái, này sống yên căn bản tự nhiên là cao cường võ công, lăng như cuồng đem điều này giao cho Mộc Thanh Y cũng quả thật là biểu hiện trừ bỏ cũng đủ thành ý. Mộc Thanh Y thân thủ cầm lấy bí tịch tùy tay giao cho ngồi ở bên cạnh Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ tùy tay phiên phiên, chiều Mộc Thanh Y gật gật đầu tỏ vẻ đây là thật sự, Mộc Thanh Y mới vừa rồi cười nói, Lăng Bảo chủ quả thật là thành ý 10 phần, bổn tướng minh bạch. Nói vậy, Lăng thiếu chủ cũng không có cái gì dị nghị. Ta là Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ." Lăng Thiên Tiêu hờ hững nói, cho dù hắn cùng Ca thư Hàn là bạn tri kỷ bạn tốt, nhưng là đầu tiên hắn cũng là Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ, hết thảy nhất định này đây Lăng Tiêu bảo lợi ích vì trước." Mộc Thanh Y vừa lòng cười nói, "Bổn tướng minh bạch đa tạ Lăng bảo chủ." Lăng như cuồng gật đầu nói, "Lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng." Lăng bảo chủ mời nói. Mộc Thanh Y cười nói, Lăng Như cuồng nói, lần này sự tình sau khi chấm dứt Lão Phu muốn cho khuyền tử đi theo Mộc Thanh Y một đoạn thời gian. Mộc Thanh Y có chút không hiểu. Lăng bảo chủ đây là ý gì? Mộc tướng tuổi còn trẻ tài trí năng lực cũng là Lão Phu cũng bội phục không thôi. Khuyền Nhi có thể đi theo Mộc tướng bên người học một hai phân bản sự, Lão Phu cũng cảm thấy mỹ mãn. Lăng Như Cổ nghiêm cẩn nói. Mộc thanh y có chút ngoài ý muốn, sườn Thủ nhìn về phía lăng thiên tiêu, đã thấy lăng thiên tiêu ôm ngực đứng ở một bên tuy rằng không có cao hứng ý tứ, nhưng cũng không có gì bất mãn sắc. Do dự một lát mới vừa rồi nói, học tập không dám nhận lăng thiếu chủ nếu là cố ý, không ngại ở lại Tây Việt làm khách một đoạn thời gian. Nghe vậy, lăng như cuồng thần sắc cũng hòa dịu rất nhiều, gật đầu nói, nhiều như vậy tạ mộc tướng. chương 262. Đắc trí hoa lo sợ không yên lăng bên ngoài tiêu đình mang theo nhân đứng ở cách đó không xa trên sườn núi. Thần sắc trầm tĩnh nhìn hoàng lăng lối vào một mảnh rối loạn cảnh tượng. Đứng ở hắn phía sau thư á cùng hoài dương công chúa thần sắc khác nhau lại đều không có nói cái gì nói. Từ lần trước hoài dương công chúa bị thư á đã cảnh cáo sau liền an phận rất nhiều. Tiêu đình tuy có chút kinh ngạc. Nhưng là hiện tại hắn việc phật quấn thân, hoài dương công chúa an phận một ít đối hắn chỉ có yêu Việt không có chỗ hỏng cũng liền không có lại chú ý vấn đề này. Nhìn vào khẩu chỗ này hợp lại chết đi sống lại người trong giang hồ tiêu đình tuấn đỉnh dung nhan đi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Công tử chúng ta liền ở trong này chờ như vậy. Từ á có chút chân chờ hỏi. Này người trong giang hồ. Nếu này bảo tàng thật sự bị hoa hoàng giấu ở hoàng lăng địa cung lý, này người trong giang hồ sông vào chẳng phải là làm cho bọn họ dành trước. Tiêu đình không cho là đúng, lạnh nhạt nói, này người trong giang hồ có thể thành chuyện gì. Rất giỏi làm cho bọn họ lấy đi một điểm mà thôi. Huống chi, người cho là nếu thật sự có bảo tàng ở bên trong, này người trong giang hồ có bao nhiêu có thể còn sống trở về. Người trong giang hồ thích nhất chính là đánh đánh giết giết, vì một điểm việc nhỏ cũng có thể hợp lại người chết ta sống, càng không cần nói nhiều như vậy bảo tàng ở trước mặt. Đều hẳn không thể chính mình toàn bộ làm của riêng nào có khả năng sẽ tưởng muốn cùng người cùng chung. Cho dù lớn như vậy một tòa kim sơn bọn họ căn bản là nuốt không đi xuống. Huống chi, chúng ta còn không rõ ràng bên trong đến cùng có phải hay không có bảo tàng, cho dù có bảo tàng, chỉ bằng chúng ta những người này. Làm sao có thể theo kiến an thành vận hồi Bắc Hán, này đó đều là vấn đề. Cho nên, chúng ta không cần sốt ruột. Thư á, thần sắc khẽ biến, bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ nói, công tử là nói. Tiêu đình lạnh nhạt cười nói, chờ xem. Hoài dương công chúa nhú nhíu mày, nàng nghe không rõ tiêu đình cùng thư á ở đánh cái gì bí hiểm, cũng không minh bạch các nàng nói được này đó muốn nói lại thôi trong lời nói có cái gì thâm ý. Nhưng là nàng biết chính mình thực không thích như vậy tình hình, thật giống như chính mình là cái cần bị đề phòng ngoại nhân, chỉ có tiêu đình cùng thừa á mới là người một nhà bình thường. Tiêu đình, các ngươi đang nói cái gì? Tiêu đình nâng tay vỗ vỗ hoài dương công chúa cánh tay, nhẹ giọng Trần An nói, không có gì. Người hiện tại thân thể trọng yếu, này đó việc vặt sẽ không cần sao tâm. Người chỉ cần thanh thản ổn định chờ, chúng ta rất nhanh là có thể hồi bác hán. Thật không? Hoài Dương công chúa có chút ảm đạm thấp nam cúi mâu giấu đi trong mắt vô thố cùng mờ mịt. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới kia một ngày thừa á đối nàng nói trong lời nói, nếu không có trong bụng đứa nhỏ tiêu đình thật sự còn có thể đối nàng tốt như vậy sao? Nếu tiêu đình chỉ là vì đứa nhỏ, như vậy đợi đến đứa nhỏ sinh hạ đến, nàng này đối địch Tây Việt công chúa lại xem như cái gì? Tiêu đình cười nói, đây là tự nhiên, chúng ta rất nhanh là có thể rời đi nơi này hồi Bắc Hán đi. Ta có chút không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi. Nhìn nhìn tiêu đình không cho là đúng bộ dáng, hoài dương công chúa có chút ảm đạm nói. Tiêu đình sở hữu lực chú ý đều tập trung ở tại cách đó không xa sơn hạ hoàng lăng thượng tự nhiên cũng không có tâm tư đi chú ý hoài dương công chúa ý tưởng cùng tâm tình. Chính là phất phất tay, dặn dò nói không cần trở về thành lý, mệt mỏi trở về doanh địa đi nghỉ ngơi, này hai ngày chúng ta không trở về trong thành. Xem hoài dương công chúa rời đi, thư á mới vừa hỏi nói, công tử là âm thầm đã làm tốt lắm cái gì an bầy sao? Tiêu đình đạm cười nói, cùng mộc thanh y cùng ngụy vô kỵ đấu, không trước đó làm tốt an bầy làm sao có thể? Người đoán đoán xem, chúng ta ở ngoài thành lớn như vậy động tĩnh, mộc thanh y cùng Tây Việt đại quân vì sao từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua? Thư á trong lòng nhảy dựng, nói, chẳng lẽ này từ đầu tới đuôi đều chính là một cái bẫy? Tiêu đình nói, cạm bẫy. Quả thật là có khả năng. Từ Á nói, đã công tử biết đây là một cái bẫy, vì sao còn muốn. Tiêu đình tiếp lời nói, vì sao còn muốn hướng mặt trong khiêu. Không sai, này Hoàng Lăng quả thật là có ngũ thành có thể là cái cạm bẫy. Nhưng là đồng dạng cũng có một nửa có thể là thật sự. Đương nhiên lớn nhất có thể là bảo tàng quả thật là ở nơi này, nhưng là đồng thời nơi này cũng là không dễ dàng thiết kế cạm bẫy. Bất quá, này không trọng yếu, bởi vì vô luận nơi này là không phải thật sự bảo tàng, chúng ta tìm khắp không đến khác chỗ nào. Mấy ngày nay trong thành thám tử dùng hết toàn lực liên cố phủ trung tâm địa phương đều vào không được huống chi là tìm hiểu cái khác tin tức Từ Á không hiểu nói, công tử, nếu là giả chúng ta chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tiêu đình cười lạnh một tiếng, nói kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Phía trước bệ hạ vô ý rơi vào rồi dung cẩn trong tay mới nhường Tây Việt dành trước một bước, lúc này đây. Đã có thể khó mà nói. Từ Á đôi mắt vừa chuyển, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cười khen công tử đại tài chỉ cần kiến an thành là chúng ta còn sợ tìm không thấy bảo tàng. Bất quá Tây Việt kia mấy chục vạn đại quân chỉ sợ cũng không tốt đối phó. Tiêu đình lơ đánh, dung cẩn không ở mặc dù có một cái nam cung tuyệt bất quá. Bản công tử đều có biện pháp tiếp đón hắn. Tuy rằng tiêu đình không đồng ý thừa nhận, nhưng là trong lòng chung nhưng cũng minh bạch mấy ngày nay Bắc Hán cùng Tây Việt ngầm giao phong, hoặc là nói là một thanh y cùng chính hắn vài lần hoặc sáng hoặc tối giao phong chung, vẫn như cũ vẫn là một thanh y chiếm thượng phong. Chỉ nhìn một thanh y thong dong như định ở lại kiên an trong thành, vô luận là người trong giang hồ tập hợp vẫn là các lộ cao thủ tề tới cũng không gặp nửa phần hoảng loạn. Trái lại tiêu đình chính mình, vài lần đổi địa phương, bị bắt thay đổi nguyên bản kế hoạch đến bây giờ không bố tàng bảo đồ vị trí, dọc theo đường đi đều cùng tiêu đình một loại chính mình là ở bị mộc thanh y nắm cái mũi đi về phía trước cảm giác. Tiêu đình nhu cầu cấp bách muốn một hồi hoàn mỹ thắng lợi đến chứng minh chính mình chẳng phải không bằng mộc thanh y. Hoàng Lăng chém giết vẫn như cũ ở liên tục hoa hoàng vì chính mình tu kiến vài thập niên địa cung hiển nhiên Hoàng Lăng hiển nhiên phi thường không sai chứa nhiều giang hồ cao thủ một bên tự giết lẫn nhau, một bên muốn phá vỡ Hoàng Lăng lăng mộ cũng là làm nhiều công ít một ngày đi qua Hoàng Lăng địa cung cũng vẫn như cũ không có nửa niềm có thể mở ra bộ dáng. Bởi vậy mọi người cũng càng thêm chắc chắn vô số bảo tàng vàng bạc liền giấu ở này giày địa cung đại môn sau. Bởi vì Hoàng đế còn chưa đưa vào Hoàng Lăng. Địa cung đại môn đều là mở ra, mà loại này hoàng lăng địa cung cũng là nhắm chặt bên trong không phải cất dấu bảo tàng là cái gì. Nhưng là lúc này chân chính thao túng một hồi kịch biến mọi người lực chú ý lại sớm đã không lại chỗ ngồi này nho nhỏ hoàng lăng lý. Cố phủ trong thư phòng không khí một mảnh ngưng trọng, nam cung tuyệt đứng dậy bước ra khỏi hàng nói, mộc tướng thần mặc dù già nu lại còn có thể lên ngựa khai cung tự thỉnh đi trước bình định phản loạn. Nửa canh giờ tiền, một cái khẩn cấp tin thức đột nhiên truyền đến Kiên An Thành. Nguyên bản đã quy hàng Hoa Quốc Đông Nam hai cái châu đột nhiên kỵ binh phản loạn. Bởi vì binh lực vấn đề, tuy rằng Tây Việt đã khống chế toàn bộ Hoa Quốc, nhưng là nguyên bản một quốc gia binh lực lại muốn đóng ở hai cái quốc gia tự nhiên là không đủ, vì thế rất nhiều quy hàng binh lính cũng vẫn như cũ lưu dụng. Mà những người này cũng là dễ dàng nhất bị nhân kích động. Mộc thanh y đám người tuy rằng luôn luôn tại lưu ý vấn đề này, nhưng là thiên hạ to lớn trung quy là cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là xảy ra vấn đề. Đợi đến tin tức truyền đến thời điểm, phản quân đã chiếm cứ hơn phân nửa cái đông nam địa khu, đánh phục quốc cờ hiệu hướng tới kiên an thành phương hướng đánh tới. Tỉnh Mộc tướng bất giận, mặt tướng Nguyện ý đi trước khuyên phục phản quân. Luôn luôn không làm gì yêu nói chuyện triệu thử ngọc cũng đi theo đứng dậy, chắp tay nói. Dẹp an tây quận vương phụ cùng triệu tử ngọc ở tây Việt huy danh khuyên bảo phản quân đầu hàng tuy có chút khó khăn nhưng cũng vị tất không có khả năng Không thể, nam cung tuyệt trầm giọng nói, lần này đông nam phản loạn sự ra đột nhiên, chỉ sợ còn có thể có cái gì đến tiếp sau An tây quận vương đối kiến an thành càng thêm quen thuộc, còn thỉnh an tây quận vương lưu thủ kiến an thành Lấy nam cung tuyệt uy vọng cùng tuổi, nguyên bản là không cần đối triệu tử ngọc nói chuyện như vậy khách khí Nhưng là Triệu Tử Ngọc tuy rằng tuổi trẻ lại nhiễm nhiên có trừ bỏ ca thư hàn bên ngoài tuổi trẻ tướng lãnh đệ nhất nhân danh vọng cùng chiến tích Nam Cung tuyệt tuy rằng đức cao vọng trọng cũng là không muốn cậy già lên mặt. Triệu Tử Ngọc im lặng, Nam Cung tuyệt y thư hắn tự nhiên minh bạch. Chính là phản loạn những người đó chỉ sợ là bị hữu tâm nhân gây xích mích tuy rằng Triệu Tử Ngọc đã quy hàng Tây Việt nhưng là đối với này cố bộ thậm chí là căn bản không rõ nội tình bị kích động dân chúng lại vẫn là giữ lại từ trước tình cảm. Nam cung tuyệt đi bình loạn tự nhiên không thành vấn đề Nhưng là nếu từ hắn đi trong lời nói Nói không chừng có thể không đánh mà thắng kiên quyết điệu lần này phiền toái Mộc thanh y thần sắc bình tĩnh khinh khấu mặt bàn Sau một lúc lâu mới vừa hỏi nói Vô kỵ đại ca các ngươi thấy thế nào Cố tú đình nghĩ nghĩ nói Nam cung lão tướng quân nói có lý Lần này sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy Đột nhiên trong lúc đó thanh thế như thế lớn này trong đó chỉ sợ không chỉ là quy hàng hoa quốc tướng sĩ nếu là chiêu hàng bất thành cuối cùng xung đột vũ trang chỉ sợ cũng không phải an tây quận vương sở nhạc gặp việc triệu tử ngọc trầm mặc ngụy vô kỵ nhíu mày sơn thù nhìn về phía cô tú đình cười nói tú đình công tử cảm thấy lần này sự tình là ai đang âm thầm làm khó dễ ca thư tuấn cô tú đình cũng không thừa nước đục thả câu thản nhiên nói ca thư tuấn lần trước ở tây Việt cật khuy làm sao có thể không nghĩ tìm về này bãi tiếc tiết phía trước gây xích mích Tây vực các quốc gia xuất binh Tây Việt vốn định cùng Tây vực các quốc gia một đạo giáp công Tây Việt cũng không ngờ chính mình đồng dạng hậu viện cháy phương Bắc biên cảnh trước trừ bỏ vấn đề. Này dung cần xa ở Tây vực biên cảnh ca thư tuấn dọn gia thủ đến làm sao có thể không nghĩ tìm Mộc Thanh Y phiền toái. ngụy vô kỵ khe khẽ thở dài cười nói quả thực không phải cái kẻ dễ bắt nạt. Xem ra chúng ta phải cẩn thận biên giới thượng Bắc Hán binh mã. Ngụy Vô Kỵ nói biên giới tự nhiên là chỉ Tây Việt cùng Bắc Hán chiếm lĩnh Hoa Quốc sau Lâm thời phân chia xuất ra biên giới. Kiến An thành khoảng cách Lâm thời biên giới bất quá thượng trăm dặm lộ trình, Tây Việt đem đại bộ phận binh mã đều đóng quân ở tại Kiến An thành phụ cận, mà Bắc Hán nhưng cũng đồng dạng để lại hơn 10 vạn binh mã ở phương Bắc cùng Tây Việt đại quân xa xa rằng co. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, "Lão tướng quân, lần này liền vất vả ngươi." Nam Cung Thuyệt cất cao giọng nói, vì nước chinh chiến, là lão phu phân nội việc Mộc tướng nói quá lời. Mộc Thanh Y nói, Nam Cung tướng quân đi chuẩn bị đi, 30 vạn đại quân khả đủ. Nam Cung tuyệt ngạo nghĩa nói, dư giả an Tây quận vương, kiến an thành liền vất vả ngươi. Triệu Tử Ngọc gật đầu chắp tay nói, Lão tướng quân yên tâm, Đông Nam chiến sự còn thỉnh Lão tướng quân nhiều hơn lo lắng. Yên tâm. Đều là tung hoành xa trường nhân, nam cung tuyệt tự nhiên minh bạch triệu tử ngọc ý tứ, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu tử ngọc trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai quân giao chiến cùng dân chúng không quan hệ có thể thiếu hy sinh một ít dân chúng luôn tốt. Nam cung tuyệt đánh giá triệu tử ngọc khen an tây quận vương đầy hứa hẹn đem giả nhân tâm. Tương lai tiền đồ nhất định không có giới hạn. Nam cung tuyệt tung hoành cả đời cũng là chưa bao giờ đối gì một cái tướng lãnh từng có như thế cao đánh giá. Chân chính tuyệt thế danh tướng không phải vì tung hoành xa trường uy danh hiền hách mà là vì lấy sát chỉ sát thù thiên hạ thái bình. Người trước rất nhiều người có thể làm được, người sau lại ít có người có thể làm được. Mà có người có như vậy tâm nguyện, lại khuyết thiếu trở thành một thế hệ danh tướng tư chất. Triệu từ ngọc tuổi còn trẻ cũng là tư chất tín niệm, kinh nghiệm đều hoàn mỹ cụ bị. Giả lấy thời gian, siêu Việt Nam công tuyệt trở thành Tây Việt hãng nhất đem danh cuối sử sách cũng bất quá là thời gian mà thôi lão tướng quân tán thưởng quân tình khẩn cấp nam cung tuyệt cũng không trì hoãn cùng mọi người cáo từ sau liền lập tức đứng dậy đi rồi đợi đến nam cung tuyệt đi ra ngoài ngụy vô kỵ mới vừa rồi nhíu mày nói thanh y nam cung tướng quân mang đi 30 vạn nhân nếu là thật sự bắc hán đại quân xâm phạm biên giới còn có kiên an thành phụ cận nhiều như vậy người trong giang hồ quấy rối thật sự không thành vấn đề sao mộc thanh y cười yếu ớt nói có thể có vấn đề gì Vô kỵ cứ việc yên tâm cũng được người trong giang hồ hiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Cho dù bắc hán cũng không quan trọng muốn nhưng là phản loạn việc phải lập tức giải quyết này phong tuyệt đối không thể dài nếu không tương lai sẽ gặp phiền toái không ngừng. Ngụy vô kỵ gật đầu nói trong lòng ngươi đều biết liền hảo. Tử Ngọc kiến an thành binh mã liền giao cho ngươi. Mộc Thanh Y nhìn về phía Triệu Tử Ngọc nói Triệu Tử Ngọc gật đầu nói mặt tướng lĩnh mệnh. Nam cung tướng quân xuất trinh sắp tới, mặt tướng cũng đi trước cáo từ. Mộc thanh y gật đầu nói, vất vả. Xem triệu tử ngọc theo đi ra ngoài, ngụy Vô Kỵ sở hữu đâm chiêu nói, người đối triệu tử ngọc nhưng là yên tâm. Nam cung tuyệt vừa đi, đem toàn bộ kiên an thành binh mã đều giao cho triệu tử ngọc, cũng chẳng khác nào đưa bọn họ mọi người tánh mạng đều giao cho triệu tử ngọc trên tay, như vậy tín nhiệm cũng người bình thường có thể làm được. Mộc thanh y cười nhẹ nói, an tây quận vương đều không phải ngu chung người Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu là còn muốn đề phòng hắn, lúc trước ta cần gì phải dùng hắn? Ngụy Vô Kỵ thở dài, thanh y lòng mang rộng lớn, ta chờ Nam Nhi đã ở sở không kịp. Mộc Thanh Y che miệng cười nói, ta sẽ không bởi vì ngươi thường xuyên nịnh hót ta khiến cho ngươi nhàn hạ. Ngụy công tử, hoàng lăng bên kia sự tình còn làm phiền ngươi. Ngụy Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai cũng không phản đối liền tính là ứng xuống dưới bắc Hán nếu là thật sự muốn nhân cơ hội tiến công tiêu đình hiện tại chỉ sợ đã không lại kiến an trong thành. Mộc Thanh Y vẫy tay nói, không gọi là cho dù không lại kiến an thành trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không rời đi. Không có nhìn đến ta thảm bại, hắn thế nào bỏ được rời đi. Hiện tại ly khai chẳng khác nào là tiêu đình hướng Mộc Thanh Y nhận thua tự nhận hắn không bằng Mộc Thanh Y. Tiêu đình là một cái kiêu ngạo hơn nữa có dã tâm nhân, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình lưng như vậy thanh danh không có tiếng tăm gì rời đi kiên an thành. Kia thật sự là có phụ hắn mai danh ẩn tích giấu ở Hoa Quốc nhiều năm như vậy hùng tâm tráng trí. Vô luận như thế nào, hắn ít nhất đều phải làm ra một hồi kinh thiên động địa thắng lợi sau đó mới áo gấm về nhà vinh quy quê cũ. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, cũng thế ta sẽ chú ý sẽ không nhường hắn lục ra cái gì đa dạng đến. Ngoài thành xem xa xa đánh nam công tuyệt cờ hiệu chạy như bay mà đi đội ngũ tiêu đình tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia chí đắc ý mãn tươi cười, nói xem ra mấy ngày nay ẩn nhẫn cuối cùng là không có uổng phí. Chỉ cần đem nam công tuyệt rời kiến an thành chúng ta muốn làm việc liền càng thêm phương tiện. Từ á đứng ở hắn phía sau, đồng dạng nhìn nam công tuyệt đội ngũ rời đi phương hướng nói, công tử tính toán tài tình, một thanh y quả nhiên là phái nam công tuyệt tiến đến bình loạn. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng nói. Mộc thanh y trung quy là cái nữ nhân, đa nghi cũng là nữ nhân thiên tính. Nếu là nhường triệu tử ngọc lãnh binh bên ngoài, rất khó nói triệu tử ngọc cuối cùng có phải hay không phản chiến tướng hướng. Như vậy khí phách bản công tử không có, mộc thanh y hiển nhiên cũng không có. Dùng cần không ở, nay lại đi rồi nam công tuyệt. Cho dù có triệu tử ngọc ở triệu tử ngọc đến cùng là hoa quốc hàng tướng, bản công tử đổ muốn nhìn xảy ra chuyện còn có ai có thể tới cứu Kiến an thành. Công tử chúng ta hiện tại hay không thông chi biên giới đóng quân? Thứ Á đồng dạng có chút hưng phấn mà hỏi. Không cần thông chi, bọn họ hiện tại đã xuất phát. Tiêu đình lược có chút đắc ý nói. Hắn đã sớm đã tính định rồi một thanh y nhất định hội trục nam cung tuyệt xuất binh bình loạn cho nên cũng đã sớm đã thông chi bắc hán đại quân. Chỉ cần nam cung tuyệt vừa ra phát bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu xuất binh tới gần kiến an thành. Lúc này cũng là không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn quá muộn kéo dài thời gian dễ dàng bị mộc thanh y phát hiện quá sớm nam công tuyệt tùy thời có thể hồi viện sung sướng nhìn liếc mắt một cái xa xa tiêu đình xoay người thay đổi cái phương hướng nhìn phía một khác chỗ hoa quốc hoàng lăng cười nói còn lại sự tình không cần chúng ta nhúng tay chúng ta chỉ cần chuyên chú hoàng lăng sự tình là đến nơi mặt khác thông chi ở lại trong thành thám tử một khi bắc hán đại quân vây quanh kiên an thành lập tức động thủ ở trong thành khiến cho rối loạn càng loạn càng tốt là công tử Xem ra Tiêu công tử hết thảy tiến triển thuận lợi, tâm tình cũng không sai. Lăng Như Cuồng mang theo Lăng Thiên Tiêu theo một cái khác phương hướng bước chậm mà đến, Lăng Thiên Tiêu lười biếng cười nói. Tiêu Đình tươi cười có chút có lệ, thản nhiên nói, nhờ Phúc coi như không sai. Lăng Bảo chủ cùng Lăng thiếu chủ này hai ngày là lại chỗ nào rồi? Lăng Thiên Tiêu có chút bất khoái nói, còn có thể đi đâu vậy? Bắc Hán Hoàng tìm chúng ta đến hỗ trợ, nhưng là tiêu công tử thoạt nhìn cũng không có cái gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương, tự nhiên là chính mình tìm địa phương mang theo. Tiêu đình Đạm cười nói, Lăng Thiếu Chủ nói quá lời, Lăng Thiếu Chủ cùng Lăng Bảo Chủ đều là trong thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, Hảo Cương tự nhiên muốn dùng ở lưỡi giao thượng. Mấy ngày nay còn tình hai vị ủy khuất một ít. Lăng Thiên Tiêu hừ nhẹ một tiếng nói, dù sao Bắc Hán hoàng là mời chúng ta đến hiệp trợ Tiêu công tử, đã Tiêu công tử không cần thiết chúng ta hiệp trợ ta chờ cũng không thể nói gì hơn. Chính là nếu là đến lúc đó sự tình ra đường sẽ còn tình Tiêu công tử chính mình đi theo Bắc Hán hoàng giải thích mục yêu đem trách nhiệm đổ lên trên người chúng ta. Đây là tự nhiên, Tiêu Đình không chút do dự đáp: Nguyên bản hắn không nên đối lăng như cuồng đám người như thế lãnh đạm, nhưng là mấy ngày nay Tiêu Đình thật sâu phát hiện chính mình thật sự là không thích này đó trời xanh tính cuồng ngạo người trong giang hồ. Huống chi nay hết thải tiến triển thuận lợi, hắn cần gì phải muốn lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đến phân một ly canh, đợi đến đại công cáo thành, sở hữu công lao đều là hắn, hắn thật sự không biết là như lăng như cuồng như vậy mọi sự phủi tay mặc kệ, chỉ có thể khiến cho ra một phen khí lực giang hồ lỗ mãng có cái gì tư cách cùng chính mình phân công. Lăng tiên tiêu thật sâu nhìn tiêu đình liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, hy vọng tiêu công tử nói chuyện xem như. Trần chính nhận thức mộc thanh y cùng tiêu đình hai người kia mới hiểu được chuyện gì tranh lệch. Tiêu đình bên này còn tại đắc chí tính kế mộc thanh y, lại không biết hắn mưu hoa sớm đã bị nhân nhìn thấu nhìn thấu. Lăng tiên tiêu có thế này minh bạch phụ thân hội bỏ qua bác hán lựa chọn Tây Việt nhưng lại nhường chính mình đi theo mộc thanh y là cái gì ý tứ. Tuy rằng đi theo một nữ nhân bên người vẫn là vì học tập có vẻ có chút mất mặt, nhưng là Lăng Thiên Tiêu dưới đáy lòng cũng thừa nhận này chính mình từ trước cũng không chấp nhận nữ tử quả thật thị phi đồng người thường. Tiêu Đình có chút kỳ quái nhìn Lăng Thiên Tiêu liếc mắt một cái nói, Lăng thiếu chủ tựa hồ đối tại hạ không có gì tin tưởng. Lăng Thiên Tiêu cúi mâu, lạnh nhạt nói, Tiêu công tử mấy ngày nay biểu hiện tựa hồ không có gì cơ hội nhường bản công tử tín nhiệm. Liên tiếp bị một cái nữ tử làm cho luống cuốn tay chân táo bạo không thôi nhân nên có chút tự mình hiểu lấy Tiêu đình thỏa thuê mãn nguyện nói, nhất thời thắng bại không coi là cái gì, lúc này đây Lăng thiếu chủ không ngại nhìn xem, khởi bẩm công tử, vừa mới thám tử báo lại địa cung bên trong quả thật là có bảo tàng Một cái thị vệ bộ dáng nam tử vội vàng báo lại Tiêu đình trong lòng vui vẻ, kỳ thật nguyên bản hắn đối địa cung bên trong có bảo tàng ôm hy vọng cũng không phải rất lớn, lại không nghĩ rằng một thanh y thế nhưng hội dùng thật sự tàng bảo đồ làm mồi, này quả thực là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Thật tốt quá, địa cung mở ra, tiêu đình hỏi, còn không có địa cung đại môn cùng cơ quan thu kiến phi thường tinh diệu. Từ bên ngoài căn bản vô pháp mở ra, có tinh thông lui cốt công nhân hòa sờ kim nhân miễn cưỡng đánh cái động đi vào. Tị vệ bẩm báo nói. Tiêu đình nhíu mày có chút thất vọng nói, vẫn là không thể vào đi. Thị vệ lắc lắc đầu chính là cái kia bình thường trưởng thành nam từ căn bản vào không được động cũng như người trong giang hồ đánh đỏ mắt càng không cần thường địa cung mở ra sau sẽ thế nào. Bất quá đối với bọn họ mà nói, này đó người trong giang hồ tự nhiên là bị chết càng nhiều càng tốt. Tiêu đình trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói, cũng thế, nghĩ cách làm cho bọn họ tiếp tục. Cần phải mau chóng đem địa cung mở ra. Là công tử. Tiến đến bẩm báo thị vệ lại một lần nữa vội vàng mà đi. Chỉ để lại tiêu đình cúi đầu suy tư về chỉ cần xác định địa cung bên trong quả thật là có bảo tàng. Này đó người trong giang hồ cũng liền không có gì tồn tại giá trị. Hoa hoàng hoàng lăng cơ quan quả thật là không giống bình thường. Nay liên địa cung đều còn không có mở ra. Bị cơ quan giết chết giang hồ cao thủ liền bao lớn gần trăm người. Nếu là từ bọn họ nhân chính mình đi trong lời nói. Không chỉ có dễ dàng bị mộc thanh y phát hiện hơn nữa tổn thất thảm trọng cũng không phải hắn có thể gánh vác được rất tốt. Dù sao bác hán thám tử cho dù lại lợi hại, luận võ công nhưng cũng so ra kém này người trong giang hồ. Xem ra muốn chúc mừng tiêu công tử. Lăng thiên tiêu đem tiêu đình trên mặt chợt lóe mà qua sát khí thu ở đáy mắt lại chỉ làm không phát hiện bình thường, nhíu mày cười nói. Tiêu đình chắp tay cười nói, cùng vui, bệ hạ được đến này bút tài phú tự nhiên cũng ít không song lăng tiêu bảo yêu Việt. Chúng ta đều là để bệ hạ làm việc vốn là phân nội việc. Lăng thiên tiêu nhướng mày cười, nói tiêu công tử nói không sai. Không bằng, bản công tử tự mình đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể mau một chút. Điểm ấy việc nhỏ không cần làm phiền tiêu thiếu chủ. Đào kiếm không có mắt nếu là bị thương lăng thiếu chủ như thế nào cho phải. Huống chi, bây giờ còn không đến lăng thiếu chủ cùng lăng bảo chủ ra tay thời điểm, này đó việc nặng liền giao cho này người trong giang hồ đi làm đi. Nhất thời đắc ý tiêu đình hoàn toàn đã quên trước mắt đứng chính là hai cái người trong giang hồ khinh miệt ngữ khí hoàn toàn không có che giấu nhường đứng ở phía sau lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đều nhíu mày Lăng thiên tiêu trong mắt tránh qua một tia nguy hiểm quang mang chương 263 Cửu ra trở về công tử cứu mỹ nhân Quả thực như một thanh y đám người đoán trước ngày thứ hai buổi chiều liền chuyển đến Bắc Nhung Đại quân lướt qua song phương xác định biên giới về phía trước đẩy tiến tin tức Thu được tin tức đồng thời, Mộc Thanh Y hạ lệnh Triệu Tử Ngọc xuất lĩnh 30 vạn đại quân nginh địch, kể từ đó đi ra ngoài Triệu Tử Ngọc cùng Nam Cung Tuyệt mang theo nhân hòa phía trước phân biệt phái hướng các nơi đóng ở địa phương cùng Hoa Quốc Quy Hàng tướng lãnh giao tiếp tướng sĩ, đóng ở Kiên An thành binh mã sẽ không chừng 20 vạn nhân. Đương nhiên, đối với chỉ có chính là mấy nghìn người người trong Giang Hồ cùng với nhân số tuyệt đối sẽ không so với người trong Giang Hồ càng nhiều Bắc Hán thám tử Tây Việt ở Kiên An thành vẫn như cũ chiếm cướp tuyệt đối thượng phong. Cho nên nghe thế cái tin tức thời điểm tiêu đình biểu cảm giống như là nuốt một cái rồi bọ bình thường ghê tởm. Nghe xong thuộc hạ truyền quay lại đến tin tức vẫn như cũ còn tại ngoài thành tiêu đình sắc mặt xanh mét. Hắn là thật sự thật không ngờ bây giờ Mộc Thanh Y cư nhiên dám dùng triệu tử ngọc. Phải biết rằng chỉ cần triệu tử ngọc có nửa điểm khác ý tưởng, bình tướng quyền giao cho triệu tử ngọc trong tay Mộc Thanh Y chính là chỉ còn đường chết. Cho dù bên người lại cao thủ lẫn nhau miễn cưỡng thoát chết được cũng tuyệt đối sẽ khiến cho Tây Việt trên triều đình hạ thật lớn bất mãn. Tiều đình tự hỏi, nếu thay đổi chính mình ở một thanh y trên vị trí hắn có dám hay không dùng triệu từ ngọc. Trầm tư thật lâu sau Tiêu đình vẫn là trong lòng chung lắc lắc đầu, hắn không dám. Trường kỳ mai danh ẩn thích làm mật thám trải qua nhường hắn thói quen hoài nghi hết thầy. Hắn căn bản không chịu có thể đối một cái vừa mới quy hàng tướng lãnh làm được hoàn toàn tín nhiệm nông nỗi càng không thể có thể đem chính mình tánh mạng phó thác cấp một cái hoàn toàn không quen nhân. Cũng đang là hắn này phân đa nghi, nhưng hắn sai đánh giá một thanh nghi tâm tư cùng ý tưởng. Cũng tạo thành nay khả năng sẽ có chút phiền toái cục diện. Tuy rằng tiêu đình vẫn như cũ nhận vì Mộc Thanh Y quyết định này cũng không hội quá mức ảnh hưởng đại cục nhưng là vượt qua nắm trong tay bên ngoài sự tình luôn nhường hắn khó tránh khỏi sinh ra một tia tức giận cảm xúc. Huống chi, chuyện tới nay, song phương khả được cho là chân tướng rõ ràng, chỉ sợ phía trước Mộc Thanh Y tận lực duy trì tao nhã cùng hòa bình cũng muốn biến mất không thấy. Đây là tiêu công từ lời thề son sát không có vấn đề. Lăng Thiên Tiêu dựa vào một viên đại thụ, lười biếng nhìn cách đó không xa biểu cảm âm trầm. Tiêu Đình chào phúng chế nhạo nói: Tiêu Đình sắc mặt càng trầm, quay đầu nhìn Lăng Thiên Tiêu liếc mắt một cái trầm giọng nói: Lăng thiếu chủ không cần lo lắng, Mộc Thanh Y đã vào cục vô luận nàng thế nào an bầy này một ván nàng đều là nhất định muốn thua. Lăng Thiên Tiêu không cho là đúng, nếu mày nói thật không, bản công tử mỏi mắt mong chờ. Tiêu Đình hừ nhẹ một tiếng nói: Lăng thiếu chủ cứ việc xem đó là. Bên cạnh thư á nhẹ giọng đề nghị nói, công tử chúng ta có phải hay không có thể phái người đi cùng triệu tử ngọc tiếp xúc một chút. Tiêu đình đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mỉm cười khen, khó trách bệ hà coi trọng thư á, nhưng là cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Khóe mắt dư quang phiết đến lăng thiên tiêu không cho là đúng thần sắc tiêu đình nói, cho dù không thể chân chính triệu hàng triệu tử ngọc, cho dù mộc thanh y không nghi ngờ tâm triệu tử ngọc, bản công tử sẽ không tin tưởng Tây Việt tướng sĩ cùng quan viên người người đều tin nhậm triệu tử ngọc. Triệu tử Ngọc cái loại này nhân, vô luận đến chỗ nào luôn muốn e ngại không ít người lộ. Nói không chừng không cần chúng ta động thù, sẽ có không ít người giúp đỡ chúng ta trừ bỏ hắn. Công tử Anh Minh, thư Á cười nói, tiêu đình nói, đây là thư Á đi làm đi, mà kệ triệu tử Ngọc là cái gì phản ứng, nhất định phải đem điều này tin tức truyền được thiên hạ đều biết. Là, thư Á thúy thanh đáp sạch sẽ lưu loát xoay người mà đi. Tiêu đình quay đầu, xem lăng thiên tiêu cười nói. Lăng thiếu chủ cảm thấy thư á như thế nào? Lăng thiên tiêu nhíu mày, dường như không hiểu tiêu đình vì sao có này vừa hỏi. Tiêu đình cười nói, tại hạ gặp lăng thiếu chủ tự hồ đối mộc thanh y hơi có chút tò mò kỳ thật. Ta bắc hán nữ nhi càng thêm không sai. Hoa quốc nữ tử mềm mại vô dụng Tây Việt nữ tử nuông chiều vô lễ, nơi nào so với được với ta bắc hán nữ tử tư thế hoai hùng hiên ngang lăng thiên tiêu cuối mâu thản nhiên nói mẫu đơn quốc sắc cùng ven đường cỏ dại căn bản không có thương đối tất yếu về phần ai là mẫu đơn ai là cỏ dại tự nhiên là người nghe hiển nhiên nhìn đến tiêu đình còn tưởng muốn nói gì lăng thiên tiêu không kiên nhẫn quyết định hắn nói tiêu công tử có công phu lo lắng này đó còn không bằng cẩn thận suy nghĩ sửa thế nào đối phó mộc thanh y bại bởi nữ nhân một lần là không cẩn thận hai lần là ngoài ý muốn nếu ba lần bốn lần đã có thể khó coi đã đã xé rách mặt bước tiếp theo mộc thanh y chỉ sợ sẽ đối phó tiêu công tử thôi. tiêu đình trên mặt tránh qua một thia tức giận rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới đạm cười nói này sao tự nhiên là cần lăng bảo chủ cùng lăng thiếu chủ to lớn tương trợ lăng thiếu chủ không cần lo lắng việc này bản công tử sớm có an bày quyết sẽ không lại nhường mộc thanh y chiếm phía trên nói xong lời cuối cùng tiêu đình ngữ khí cũng có chút nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hắn xưa nay kiêu ngạo tài trí chắc Việt lại lại nhiều lần bị cái nữ tử làm cho luống cuốn tay chân, thế nào có thể không giận. Lăng thiên tiêu nhún nhún vai không có lại bao nhiêu cái gì kích thích tiêu đình, dù sao hắn cũng tưởng nhìn xem tiêu đình còn có thể có cái gì bản sự cùng Mộc Thanh Y đấu pháp. Mộc tướng, Hoàng Lăng bị mở ra, cố phủ trong thư phòng, Mộc Thanh Y thần sắc bình tĩnh phê sổ con yên tĩnh dung nhan thượng hoàn toàn nhìn không ra dưới đây chăm dặm ở ngoài đang ở đánh giặc Mộc Thanh Y. Nhìn đến đi nhanh vào thái sử hành Mộc Thanh Y mới vừa rồi ngẩng đầu lên đặt xuống trong tay bốt cười nói, nhiều ngày như vậy, rốt cục mở ra. Thái sử hành cười nói, này thuyết minh ngụy Công Tử cùng Hạ Huynh còn có nam cung đại tướng quân liên thủ thiết kế cơ quan thực đáng tin. Đương nhiên, Hoa Hoàng bản nhân cũng công không thể không. Nếu không phải Hoa Hoàng vì chính mình xích khự tư tu kiến Hoàng Lăng bọn họ cho dù có thiên đại vốn là cũng không thể tại như vậy thời gian ngắn vậy vải bố lót trong trí ra một cái có thể lừa dối nhiều người như vậy tàng bảo mộc thanh y thanh lệ mâu trung xẹt qua một tia sát khí tốt lắm vân nguyệt phong tư phòng ngoại phòng khách lý vân nguyệt phong bước nhanh đi đến cung kính chắp tay nói mộc tướng thỉnh phân phó Mộc thanh y trầm giọng nói truyền bồn tướng mệnh lệnh, làm thiệu tấn tức khắc khởi đóng cửa trong ngoài cửa thành, không được tiến cũng không cho ra, sở hữu dám can đảm mang theo binh khí, hành tung lén lút người, giết không tha. Mấy ngày nay ám cha thân phận khả nghi người, toàn bộ hạ ngục, nếu có chút phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết. Truyền bồn tướng mệnh lệnh, làm hoắc nguyên phương tức khắc xuất lĩnh ba vạn binh mã vây quanh Hoàng Lăng, sở hữu hiện tại nhân bình thường nửa canh giờ nội rời khỏi Hoàng Lăng. Nếu có chút không theo, lấy tiết độc hoàng thất chi tội giết không tha. Làm nam cung vũ dẫn ngũ vạn binh mã gác lui tới kiên an thành các nơi yếu đảo, không có thông quan văn điệp giả, sát. Làm hàn tuyết lâu tương ứng, chia làm 10 đội tùy thời chờ điều khiển. Một khi thua được bồn tướng lệnh bài cùng danh sách lập tức chấp hành mệnh lệnh ám sát danh sách thượng sở hữu nhân. Cuối cùng. Bắt đến thám tử toàn bộ có người xử trí, Nguyệt Phong, trễ nhất ngày mai giữa trưa, bổn tướng phải biết rằng Bắc Hán ở Tây Việt cùng hoa quốc cảnh nội sở hữu thám tử cùng cứ điểm, người khả minh bạch. Vân Nguyệt Phong trong lòng dùng mình, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại cao giọng đáp vi thần tuân mệnh. Mộc thanh y gật gật đầu, nói, đi thôi. Thuộc hà cáo lui, Vân Nguyệt Phong không dám có chút trì hoãn, bay nhanh xoay người mà đi. Thái Sử Hành có chút cảm thán nhìn thần sắc thanh lãnh Mộc Thanh Y, nói có cái gì cần ta làm sao. Mộc Thanh Y dương mắt nhìn hắn một cái, để bút viết xuống mấy hành tự đưa cho Thái Sử Hành nói ta muốn biết này mặt trên mọi người rơi xuống cùng tình huống. Thái Sử Hành bay nhanh nhìn lướt qua, không khỏi tê hút một ngụm khí lạnh. Người thật sự tính toán đem toàn bộ trong chốn giang hồ cao thủ đều rõ ràng sạch sẽ. Mộc thanh y như mày nói là bọn hắn trước đến chiêu chọc ta quốc khố tài phú cũng tưởng nhúng chàm những người này rất không biết nặng nhẹ. Thái sự hành trong lòng trung âm thầm thở dài làm cho này chút người trong giang hồ vận mệnh thở dài. Quốc khố quả thật là một quốc gia trọng yếu nhất tuy rằng đây là hoa quốc quốc khố. Nhưng là người trong giang hồ nhúng tay việc này nguyên bản cũng đã vi bối nước sông không đáng nước giếng nguyên tắc Mộc thanh y sẽ đối phó bọn họ ai cũng nói không nên lời cái không phải. Chính là lúc này đây qua đi, toàn bộ trong chốn giang hồ chỉ sợ muốn nguyên khí đại thương. Người nghĩ rõ ràng, nếu là có cá lọt lưới, thậm chí là những người này thân cố, nhưng là sẽ có không ít người đến ám sát người báo thù. Thái Sử Hành nói, Mộc Thanh Y thản nhiên nói ta cái gì cũng không làm, bọn họ chẳng lẽ có thể để mắt ta. Nói đến cùng, này đó người trong giang hồ dám đưa tay thân như vậy dài, còn không phải bởi vì nàng là một nữ nhân. Cho dù nàng lại lợi hại, đối với những người này mà nói cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ai cũng sẽ không thật sự đem một nữ nhân để vào mắt. Nhân đều là như thế, không có chân chính đánh vào trên người bản thân là vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái gì kêu đau. Thái sử hành thở dài nói, minh bạch sáng mai nhất định giao cho ngươi. Mộc thanh y gật gật đầu, đa tạ ngươi, thái sử hành cười khổ, ta nên làm. Đã hắn đã quyết định đi theo Mộc Thanh Y, muốn tham dự cùng chú ý này tiêm nhược nữ tử muốn tạo nên kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, như vậy này đó đều là hắn phân nội việc. Mộc Thanh Y thản nhiên cười, đứng dậy nói, việc này trừ ra ngươi cũng không có nhân có thể làm được. Xem nàng như là muốn đi ra ngoài bộ dáng thái sử hành có chút tò mò nói, ngươi muốn đi đâu? Mộc Thanh Y cười nói, tự nhiên là đi xử lý thiêu đình sự tình, chúng ta còn đáp ứng rồi muốn thay lăng như cuồng giải quyết thiêu đình vấn đề đâu? Lăng tiêu bảo tuy rằng hội giang hồ môn phái ở Bắc Hán trên triều đình không thể nói rõ nói, nhưng là đối với dân phong dũng mãnh Bắc Hán mà nói giang hồ môn phái lực ảnh hưởng kỳ thật xa so với hoa quốc cùng Tây Việt mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên thân là lăng tiêu bảo thiếu chủ lăng tiên tiêu mới có thể cùng ca thư hàn trở thành tâm đầu ý hợp chi giao cho nên ca thư tuấn ở xử lý loại chuyện này thời điểm mới có thể cái thứ nhất nghĩ đến tìm lăng như cùng hợp tác. Nếu là thay đổi hoa hoàng hoặc là dung cẩn trong lời nói, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy loại sự tình. Nếu lăng như cuồng thật sự cố ý cùng Tây Việt hợp tác như vậy đối với tương lai Tây Việt ở Bắc Hán tình báo đợi chút phương diện đều sẽ trở thành thật lớn trợ lực. Chính mình cẩn thận, thái sử hành dặn dò nói. Mộc thanh y mỉm cười gật đầu. Ta biết ta sẽ không độc thân mạo hiểm nàng chẳng phải một cái thực thích mạo hiểm nhân trừ phi vạn bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không đem chính mình đặt mình trong cho hiểm cảnh đi khiêu chiến chính mình vận khí cùng lâm nguy ứng biến năng lực ngoài thành hoàng lăng lý rất nặng hoàng lăng địa cung rốt cục ở mọi người khinh thường nỗ lực dưới ầm ầm mở ra sớm đã điên cuồng người trong giang hồ đều nhảy vào trong đó. Xem trước mắt hoàn toàn không thua gì một tòa hoàng cung bình thường địa hạ lăng tẩm này đó người trong giang hồ hoặc nhiều lời thiếu đều dâng lên vài phần hâm mộ ghen tị chi ý. Chính là một cái từ sau so mai táng lăng mộ còn có như thế môn quy, như vậy khi thế cũng là người trong giang hồ vĩnh viễn cũng không khả năng đặt tới. Càng không cần nói, này địa cung chung còn cất giấu có thể làm cho bọn họ những người này đời đời thế thế đều cầm y ngọc thực bảo tàng. Thấy được, thật nhiều hoàng kim. Có người trước mắt sáng ngời, chỉ vào xa xa ánh vàng rực rỡ địa phương cả kinh kêu lên. Đáng tiếc hắn còn chưa có tới kịp cao hứng, sau lưng một trận đau nhức liền ngã xuống thượng trước khi chết cuối cùng nhìn đến là một chương quen thuộc mà giữ tợn mặt. Chuyện như vậy nhưng không phải trường hợp đặc biệt trên thực tế mấy ngày nay đã phát sinh vô số lần. Mọi người lại vì Hoàng Lăng Trung bảo tàng điên cuồng đồng thời cũng đối bên người nhân đề phòng đạt tới điểm cao nhất. Không có người biết có phải hay không khi nào thì đã bị chính mình nguyên bản thân cận nhất nhân theo sau lưng khảm thượng một đảo. Thật sự thật nhiều, thật nhiều bảo tàng, có người nhìn xa xa dường như vô biên vô hạn kim hoàng sắc ngữ khí đều nhiều hơn vài phần mơ mộng cảm giác. Hướng địa cung chỗ sâu đi đến có thể nhìn đến vài món kim bích huy hoàng tẩm điện. Bên trong một bàn nhất ỷ đều bị là tinh điêu tế mày, hoàng kim Mỹ Ngọc tạo ra mà thành. Cho dù không có này quốc khố lý vàng thật bạc trắng, đem chỗ ngồi này lăng tầm hủy đi cũng cũng đủ bọn họ phát nhất bút tài. Trong lúc nhất thời, địa cung lý lại một lần nữa hỗn loạn đứng lên, huynh đệ, bạn tốt, sư môn, trưởng bối, ở làm người ta đẹp mắt tài phú dưới, tất cả mọi người dường như mê loạn tâm trí bình thường điên cuồng đứng lên. Vô số máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa cái địa cung. Có người thậm chí lúc sắp chết cũng còn gắt gao ôm trong tay kim hoàng sắc vật. Thật sự là đồ sổ. Địa cung lối vào tiêu đình mang theo đoàn người nghe bên trong truyền đến tiếng đánh nhau cùng thượng vết máu sung sướng thở dài. Liền như người trong giang hồ vĩnh viễn chứng mắt trên chiều đình nhân giống nhau, trên chiều đình nhân đồng dạng cũng xem này đó kiệt ngạo bất tuân không biết quy củ là cái gì trong chốn giang hồ không vừa mắt. Tuy rằng là chính mình một tay khơi màu trận này tinh phong huyết vũ, nhưng là tiêu đình nhưng không có nửa điểm ái náy chỉ có. Chỉ cần có thể có dùng chẳng sợ có thể giết chết Tây Việt một người, hắn cũng nguyện ý xứng thượng này đó bản thân cũng rất chán ghét người trong giang hồ sở hữu tánh mạng. Dù sao trừ bỏ này bọn họ cũng không có khác tác dụng không phải sao. Lăng bảo chủ, sự tình phía sau liền phiền toái lăng tiêu bảo. Tiêu đình cười nói, lăng như cuồng hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Vùng tay lên, một hàng mặc đồng dạng phục sức tráng niên nam tử bay nhanh vọt vào địa cung chung. Này đó đều là theo Bắc hán đến lăng tiêu bảo tinh anh cao thủ Đối phó bình thường người trong giang hồ tuyệt đối cũng đủ lấy nhất địch người Chính là hoàng cung đại nội thị vệ cũng không tất là bọn hắn đối thủ ca thư tuấn sở dĩ tìm lăng tiêu bảo hợp tác Đó là vì nhường lăng như cuồng thủ hạ này đó cao thủ đến kiềm chế Tây Việt cao thủ Nhưng là tiêu đình hiển nhiên không như vậy nhận vì tiêu đình một hàng muốn ở mưu kế thượng thắng qua mộc thanh y Ngược lại là đem lăng tiêu bảo cao thủ lấy đến đối phó này đó người trong giang hồ Bất quá lăng như cuồng cũng không để ý, so với Tây Việt hắn tự nhiên càng vui đối phó này đó đám ô hợp người trong giang hồ. Bất quá này đó người trong giang hồ cũng không tất cả đều là đám ô hợp, trong đó cũng có vài cái môn phái thế lực cũng không so với lăng tiêu bảo kém bao nhiêu, chính là này hai ngày khắp nơi hỗn chiến xuống dưới hỗ có tổn thương, nhưng là đều bị lăng tiêu bảo ngăn trận một đầu, ở hơn nữa tiêu đình thủ hạ Bắc Hán cao thủ tương trợ, bất quá một cái hơn canh giờ toàn bộ địa cung chung người trong giang hồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới chạy thoát đi ra ngoài tiêu đình cũng không để ý. Bước qua dưới chân đầy đất đỏ sẫm vết máu tiêu đình đi vào kia hoàng kim làm thành thầm điện. Nhìn chằm chầm trước mắt hoàng kim làm thành cái bàn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên một cước đá ngả lăn trước mắt cái bàn trầm giọng nói, một đám ngu xuẩn. Động thủ phía trước liên nhìn xem thật giả đều sẽ không sao. Nhanh đi tìm, nhìn xem địa cung chung đến cùng có hay không bảo tàng. Nếu là một trương hoàng kim làm thành cái bàn, là tuyệt đối không có khả năng bị Tiêu Đình một cước đá ngả lăn. Thực hiển nhiên, đây là giả. Những người khác sắc mặt đột biến, Tiêu Đình bên người Bắc Hán thám tử lập tức bốn phía tách ra, đi địa cung các phương hướng tra tìm. Lúc này địa cung lý, còn sống không phải nhất lưu cao thủ chính là nhất phương bá chủ, nghe được Tiêu Đình trong lời nói sắc mặt đều có chút khó coi đứng lên. Nhưng là bọn họ hiện tại đều bị không ít thương, tiêu đình bên này người đông thế mạnh bọn họ căn bản là không có liều mạng lực. Rất nhanh tiêu đình thủ hạ nhân đều đã trở lại. Thực rõ ràng, chỗ ngồi này hoàng lăng chính là một tòa trống rỗng hoàng lăng mà thôi. Hoa hoàng còn sống, thậm chí liên nguyên bản hẳn là có vật bồi táng đều còn chưa có tới kịp bỏ vào đến. Cùng lúc trước tiêu đình từng đoán qua giống nhau, đây là một cái thuần túy cạm bẫy. Chính là tiêu đình vẫn như cũ muốn thử thời vận thôi. Tuy rằng thất vọng, nhưng là tiêu đình cũng không có mất đi lý trí So với kia bị giấu ở không biết tên địa phương bảo tàng Bây giờ còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành Tiêu đình vung tay lên, trầm giọng nói, đi Tây Việt binh mã rất nhanh sẽ đi lại, chúng ta lập tức rời đi nơi này Lăng tiên tiêu không hờn giận nói, tiêu công tử chúng ta là vì bảo tàng đến Hiện tại bảo tàng ở nơi nào Tiêu đình cúi mâu nói, rời đi nơi này lại nói lăng thiên tiêu cười lạnh một tiếng nói chúng ta lăng tiêu bảo chỉ đáp ứng rồi băng tiêu công tử được đến bảo tàng nhưng là hiện tại tiêu công tử liên bảo tàng địa chỉ đều còn không có tìm được chúng ta cũng đã hy sinh nhiều người như vậy này sự tình phía sau xin thứ cho lăng tiêu bảo sẽ không tham dự ngươi tiêu đình giận chừng mắt lăng thiên tiêu rốt cục vẫn là nhịn không được hừ nhẹ một tiếng nói một khi đã như vậy tùy ngươi liền Hiện tại không đi, nếu là vô pháp thoát thân không nên trách bàn công tử không có nhắc nhở lăng bảo chủ Tiêu công tử, đã đến cần gì phải đi vội vã. Một cái thanh nhã thanh âm từ bên ngoài từ từ truyền đến, mọi người nhất tề quay đầu liền nhìn đến một cái phi màu xanh nhạt áo choàng nữ tử bước chậm mà đến, mặt sau đi theo vài cái khí độ bất phàm cả trai lẫn gái. Địa cung chung tất cả mọi người là nội lực bất phàm hạng người, đồng dạng cũng nghe đến địa cung ngoại vô số binh lính cùng ngựa trầm trọng tiếng bước chân toàn bộ địa cung, hiển nhiên là đã bị nhân vây đi lên. Tuy rằng Mộc Thanh Y nay rất có tiếng, nhưng là ở đây đại đa số nhân lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hình dáng. Không nghĩ tới, danh dương thiên hạ Tây Việt thừa tướng thế nhưng thật là cho rằng xinh đẹp tuyệt tục thanh xuân nữ tử. Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn tiêu đình nói tiêu công tử chúng ta lại thấy mặt. Tuy rằng mấy ngày nay kiến An trong thành song phương đấu Pháp chưa bao giờ đình chi qua. Nhưng là ra lúc trước vừa mới phá thành thời điểm ở trong cung gặp qua một mặt, Mộc thanh y cùng tiêu đình cũng không tái kiến qua đối phương, việc này một gian, nhưng là thập phần xa lạ. Tiêu đình thần sắc lãnh túc nhìn chằm chằm Mộc thanh y âm thanh lạnh lùng nói, Mộc thân mật tính kế. Mộc thanh y mỉm cười nói tiêu công từ lời này qua, này hết thảy không phải tiêu công từ tính kế sao. Bổn tướng đi lại chính là muốn nhắc nhở các vị. Hoa quốc tùy diệt nhưng là dù sao từng vì hoàng tộc chư vị như thế tùy ý dẫm lên hoa quốc hoàng lăng không khỏi quá mức thất lễ. Hoa quốc diệt vong, trước mắt này chuyện cười thản nhiên nữ tử liền khởi không thể xóa nhòa tác dụng. Thế gian này, ai đều có thể thương hại hoa quốc mất nước bi thảm, nhưng là lời này theo Mộc Thanh Y trong miệng nói ra tiêu đình chỉ biết cảm thấy buồn cười. Mộc Thanh Y hội đáng thương hoa quốc hoàng thất, thật sự là chê cười. Mộc tướng nhưng là thôi không còn một mảnh, tiêu đình cười lạnh nói. Mộc Thanh Y mỉm cười, Nga, kia các vị giang hồ cao thủ đều ở tiêu công từ không bằng nói nói xem, bổn tướng làm cái gì. Tiêu đình Á khẩu không trả lời được Mộc Thanh Y cái gì cũng chưa làm, sở hữu hết thảy đều là hắn làm. Nhưng là hiện tại kết quả cũng là, Mộc Thanh Y mang theo một đám người đưa bọn họ đổ ở tại địa cung bên trong, không nghĩ qua là đó là toàn quân bị diệt kết quả. May mắn, tiêu đình âm thầm trong lòng chung hít sâu một hơi. May mắn hắn ngay từ đầu liền hoài nghi tàng bảo đồ có thể là mộc thanh y cạm bẫy mà trước đó làm chuẩn bị. Ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái mộc thanh y phía sau hạ tu trúc ngụy vô kỵ thiên khu đám người tiêu đình không khỏi trong lòng chung may mắn. Mộc tướng là muốn đem chúng ta đều giết sao. Tiêu đình hỏi, mộc thanh y cười yêu ớt nói cái này muốn xem tiêu công tử tính toán làm như thế nào. Nếu tiêu công tử chuẩn bị đi cố phủ làm khách như vậy chúng ta cũng có thể hào hào ngồi xuống uống chén trà. Điều này sao có thể. Rơi xuống Mộc Thanh Y cùng dung cẩn trong tay sẽ là cái gì kết cục tiêu đình rất rõ ràng. Bác Hán bây giờ còn có một vị vương ra cùng vương phi rừng ở Tây Việt trong tay sinh tử không rõ đâu. Cái khác người trong giang hồ cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt coi trọng đã có chút tiêm nhược thanh lệ nữ tử. Mộc Thanh Y mỉm cười nói các vị không cần khẩn trương, bồn tướng không phải không phân rõ phải trái nhân. Các vị còn có thể đừng tin tưởng hắn trong lời nói tương đối hào. Dừng ở một tướng trong tay nhân cũng không có mấy cái có thể sống thoải mái. Tiêu đình âm thanh lạnh lùng nói. Xem những người này vẫn như cũ đề phòng nhìn chằm chằm chính mình ẩn ẩn có chút thiên hướng tiêu đình bộ dáng Mộc thanh y cũng không thế nào tiếc nuối Những người này nguyên bản chính là kế hoạch phải chết đã bọn họ cũng quyết tâm muốn tìm cái chết nàng tự nhiên muốn thành toàn các nàng. Tiêu công tử như chính là như thế, ngươi chỉ sợ không có phần thắng. Tiêu đình cười lạnh một tiếng nói, chính là như thế. Bản công tử tự nhiên không phải chỉ là để như thế. Nếu là như thế, bản công tử chẳng phải là khinh thường mộc tướng tài năng. Vân môn chủ còn không ra càng đãi khi nào. Vân phù sinh, luôn luôn sống chết mặc bây lăng như cuồng đột nhiên mở miệng nói. Ha ha ha, lăng như cuồng, người thông minh một đời cư nhiên bị cái nữ nhân đổ ở địa cung lý, hiện tại người còn có gì nói. Địa cung nhập khẩu có một đám người dũng tiến vào cầm đầu một người đúng là mấy ngày không thấy vân phù sinh. Nhưng là nhường lăng như chấn động mãnh liệt kinh nhưng không phải vân phù sinh xuất hiện Mà là mấy ngày không thấy vân phù sinh võ công thế nhưng rõ ràng tăng trưởng rất nhiều Liền ngay cả lăng như cuồng trong lúc nhất thời cũng có chút thấy không rõ lắm vân phù sinh thực lực Càng làm cho hắn khiếp sợ là không chỉ có hội vân phù sinh còn có vân phù sinh mang đến vân môn đệ tử thế Nhưng mỗi người võ công tu vi nhìn qua cũng không nhược cho lăng thiên tiêu Phải biết rằng, lăng thiên tiêu võ công ở bọn họ như vậy siêu nhất lưu cao thủ trong mắt có lẽ không tính cái gì, nhưng là đi ra ngoài dung cần ngụy vô kỵ như vậy yêu nghiệt tư chất, đạt ở trong chốn giang hồ 30 tuổi lấy hạ trẻ tuổi đồng lứa chung nhưng cũng là số một số hai. Này vân phù sinh bỗng chốc biến ra một đoàn như vậy cao thủ, nếu là đạt ở bình thường muốn vân môn đều đủ để nhảy trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Mà đạt ở hiện tại này người trong giang hồ cơ hồ chết hầu như không còn thời điểm, Lại một phen đại sát khí. Chẳng trách tiêu đình có như vậy tự tin chính là. Vân phù sinh đến cùng là cái gì thời điểm cùng bác hán thông đồng thượng. Không chỉ có hội lăng như cuồng, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc thần sắc cũng có chút thay đổi. Đồng thời không giấu vết tiến lên một bước đem mộc thanh y chắn trung gian. Tiêu đình trí đắc ý đầy đất nhìn mộc thanh y cười nói, mộc tướng hiện tại ngươi xem chúng ta ai thắng ai bại. Cho dù người ở địa cung bên ngoài bố trí mấy vạn đại quân lại như thế nào. Chỉ cần có một tướng nơi tay bọn họ còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao. Nam cung tuyệt đã đi, mộc tướng cảm thấy triệu từ ngọc trống đỡ được bắc hán đại quân sao. Cho dù triệu từ ngọc trống đỡ được, một khi không có một tướng Tây Việt tướng lãnh còn có thể tin phục hắn sao. Mộc thanh y dương mắt ẩn ẩn thở dài, nói hảo một cái ám độ thành thương. Bổn tướng nhưng là không nghĩ tới vân môn cư nhiên hội đầu phục bắc hán Vân phù sinh cười lạnh một tiếng Nhìn mộc thanh y nói ngươi hiện tại có thể ngẫm lại sang năm hôm nay Có phải hay không là ngươi tự kỳ Ngôn ngữ gian, sát khí thông hoành Vân phù sinh trong lòng đối mộc thanh y thù hận quyết không á cho tiêu đình Mộc thanh y đưa hắn cùng vân môn thanh danh biến thành hỏng bét Tuy rằng kiên an trong thành đại Đa số người trong giang hồ đều chết ở này hai ngày Nhưng là này tin tức vẫn là đã lan truyền đi ra ngoài Chỉ cần nhất tưởng đến này đó, vân phù sinh đã nghĩ muốn giết Mộc Thanh Y cùng sở hữu người trong giang hồ. Vân môn chủ, lăng bảo chủ, làm phiền hai vị bắt Mộc tướng. Tiêu đình trầm giọng nói. Vân phù sinh cười lạnh một tiếng, không chút do dự hướng tới Mộc Thanh Y xông đến. ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc lập tức tiến lên một bước thuận tay đem Mộc Thanh Y đưa đến thiên khô cùng hoắc thủ bên người, liên thủ ngăn cản vân phù sinh. Lăng như cuồng do dự một chút còn có thể gia nhập chiến đoàn. Địa cung lý bốn người nhất thời đánh thành một đoàn. Lăng như cuồng, người đến cùng là hỗ trợ vẫn là quây rối Đánh nhau chung, vân phù sinh không hờn giận nổi giận nói. Lăng như cuồng cười lạnh một tiếng nói, lão phu nhìn ngươi không vừa mắt. bổn tỏa quay đầu lại tính sổ với ngươi. Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng, một tiếng bức mở ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc xoay người liền chiều mộc thanh y phương hướng đánh tới. Vân phù sinh võ công quả thật là đột nhiên tiến bộ rất nhiều. Liền tính là có lăng như cuồng ở một bên thường thường quê dối, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc liên thủ thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đánh cái ngang tay Như thế làm cho người ta sợ hãi thực lực có thể nói được với là nghe rợn cả người Ít nhất lấy ngụy vô kỵ như thế tư chất, hắn cảm thấy chính mình hơn 40 tuổi thời điểm cũng tuyệt sẽ không có như vậy thực lực Vân phù sinh thân ảnh dường như một đảo hư ảnh đánh về phía mộc thanh y, hạ tu trúc phi thân đi ngăn đón thế nhưng phốc cái không Tiên khu cùng hoắc thù đồng dạng cũng sẽ biến sắc song song tiến lên làm ở một thanh y trước mặt. Vân phù sinh khinh thường nói, cốt ngay. Một đạo kình lực đập vào mặt mà đến tiên khu hai người bị không lưu tình chút nào vải ra mấy trượng xa. Mắt thấy vân phù sinh thân thủ trục vào một thanh y, một đạo bóng đen đột nhiên bay nhanh sáp nhập hai người bên trong, một trưởng đẩy rời đi. Vân phù sinh trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc cũng đi theo một trưởng đánh ra. Hai trưởng tướng tiếp nhất thời trận gió bốn phía đứng ở tả hữu nhân thế nhưng bị giữa hai người tràn ra khí kình đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, phía sau hạ tu chúc cùng ngụy vô kỵ binh khí cũng đi theo đánh úp lại. Vân phù sinh biết nhất kích mất đi hiệu lực chỉ phải thét dài một tiếng thả người dựng lên sinh sôi tránh được ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc hợp kích. khụ khụ Đứng ở Mộc Thanh Y trước mặt Hắc Y Nam tử dung mạo tuấn mỹ vô chủ ô phát như mây thủy ý rối thông ở sau người, tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo một tia rẩy ý cười. "Thanh Thanh, quả thực bản công tử một ngày không ở bên người ngươi cũng không có thể yên tâm đâu." Chương 264. Thắng bại tự biết, dung cần, nguyên bản còn tin tưởng tràn đầy tiêu đình nhất thời quá sợ hãi. Hắn đem Vân Phù Sinh này trương át chủ bài tàng như vậy ngoan, Liền ngay cả lăng như cuồng phụ tử lưỡng đều không biết, vài thứ bị mộc thanh y làm cho luống cuốn tay chân cũng không có vận dụng qua, nguyên bản vì nhất kích hiệu quả. Chỉ cần có mộc thanh y nơi tay, hơn phân nửa cái tiên an thành cũng đã ở bọn họ trong khống chế thậm chí lấy dung cẩn đối mộc thanh y cuồng dại một mảnh chính là muốn quản thuốc trụ dung cẩn cũng khó không có khả năng. Nhưng là tiêu đình thế nào cũng tưởng không đến, lúc này nguyên bản hẳn là xa ở ngàn dặm ở ngoài cùng tây vực các quốc gia rằng co dung cẩn thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong này. Chẳng lẽ Tây vực bên kia chiến sự đã kết thúc, không có khả năng, dùng cần liền tính là thiên thần dáng thế qua lại Tây Việt biên cạnh cùng kiến an thành trong lúc đó cũng là cần thời gian, dùng cần căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền bình định rồi Tây vực chiến sự. Dùng cần không chút để ý sườn thủ quét tiêu đình liếc mắt một cái, nói ca thư tuấn cậu em vợ, người lá gan không nhỏ. Một cái vừa qua khỏi nhược quán thanh niên nam tử, đã có gì một cái lúc đó kiêu hùng đều không thể bằng được khí thế, dường như trời sinh liền nên quân lâm thiên hạ bình thường. Tiêu đình chính là bị hắn thản nhiên nhìn lướt qua, lại trực giác toàn thân dường như bị rót nhất thùng nước đá bình thường băng hàn thấu xương, sắc mặt không khỏi nhất bạch. Vô luận là ai cũng không muốn chính mình bị một cái xa xa so với chính mình tuổi trẻ nhân cấp dọa đến, mà tiêu đình không thể nghi ngờ là một cái kiêu ngạo nhân. Nhưng là lúc này hắn cũng không không thừa nhận Dung Cẩn xa so với hắn gặp qua gì một người đều phải đáng sợ Trên đời này, gần là dựa vào khiếp người khí thế đã đem hắn kinh hách đến, Dung Cẩn vẫn là cái thứ nhất Không hề nghi ngờ, Dung Cẩn là một cái so với Mộc Thanh Y càng thêm đáng sợ nhân Mộc Thanh Y đáng sợ cần phải cùng nàng đã giao thủ ăn qua mệt sau tài năng minh bạch Nhưng là này ít nhất cho đối thủ cơ hội xuất thủ cho dù tương lai hội thảm bại Nhưng là dung cẩn lại dường như là một thanh mờ phong tuyệt thế thần binh cho dù đứng ở bất động cũng làm cho người ta một loại dường như tùy thời đều sẽ cắn nhân huyết nhục đáng sợ cùng lành lạnh Còn chưa giao thủ, liền đủ để cho đại đa số nhân tâm trí bôn hối. Tây Việt đế, hạnh ngộ, lấy lại bình tĩnh tiêu đình mới vừa rồi thong dong xin đợi trầm giọng nói. Dung cẩn khinh suy một tiếng, nếu mày xem tiêu đình nói, người hiện tại biểu cảm cũng không như là hạnh ngộ bộ dáng Cùng chậm nói nói người muốn chết như thế nào. tiêu đình trên mặt biểu cảm cứng đờ, trong lòng đã sớm âm thầm địa bàn tính. nguyên bản cho rằng điệu đi rồi một cái nam cung tuyệt triệu tử ngọc phi rằng lợi hại nhưng là dù sao cũng là gần đây quy hàng tây việt không có khả năng lập tức khiến cho tây việt tướng sĩ thần phục. bắc hán nhân cơ hội công chiếm kiên an thành nhất định là nắm chắc nhưng là ai có thể dự đoán được dung cần cương nhiên đột nhiên đã trở lại. Tuy rằng lúc này đây tấn công Hoa Quốc là Dung Cần lần đầu tiên lên chiến trường, nhưng là hắn lãnh binh tài năng cũng đã đủ để cho mọi người khiếp sợ. Mà bắt Hoa Quốc sau, Dung Cần bản nhân ở trong quân uy vọng cũng đồng dạng tới cực cao nông nổi Lúc này đây kế hoạch, thật sự còn có thể thành công sao? Tiêu đình cứng ngắc nở nụ cười một chút nói tây Việt đế không khỏi quá mức tự tin một ít ngươi xác định thử là tại hạ sao? dung cần nhướng mày, nhìn lướt qua cách đó không xa đứng ở thần sắc tối tăm vân phù sinh nói, người nói là nhóm người này dựa vào cắn thuốc đôi xuất ra võ công thu vi phế vật sao. Tiêu đình cười nói, mặc kệ là thế nào xuất ra, bọn họ đều là cao thủ không phải sao. Có phải hay không uống thuốc ăn xuất ra tiêu đình làm sao có thể để ý. Dù sao này đó cũng không phải hắn người. Huống chi, mới vừa rồi vân phù sinh biểu hiện cũng đều thuyết minh, liền tính là uống thuốc ăn xuất ra ít nhất bọn họ võ công vẫn là chân thật tồn tại không phải sao. Dùng cần khinh thường cười lạnh một tiếng, dường như đối tiêu đình hoàn toàn không có hứng thú, xoay người đi lôi kéo mộc thanh y thủ đem nàng lâu nhập trong lòng. Thanh thanh thế nào như vậy không cẩn thận, nếu ta về trễ một bước làm sao bây giờ. Lực có chút bạc trách trong ánh mắt cũng là chậm rãi lo lắng. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ tới xảy ra loại này ngoài y muốn. Nàng đem sở hữu khả năng tính đều muốn đến chính là không nghĩ tới vân phù sinh võ không sẽ đột nhiên trở nên như thế lợi hại. Đương nhiên còn có này như hổ rình mồi vân môn đệ tử. Nhưng là xem này đó vân môn đệ tử có chút dại ra ánh mắt nàng luôn cảm thấy này đều không phải kế lâu dài. Ngụy vô kỵ tức giận nói đã đã trở lại thế nào không sớm chút xuất ra. Làm hại bọn họ liền phát hoàng. Dung cần không chút nào cố kỵ trợn chừng mắt. Hắn chẳng lẽ không tưởng sớm một chút xuất ra muốn cố ý nhường thanh thanh dọa đến sao. Vừa rồi đón đỡ vân phù sinh một trưởng hắn cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh được chứ. Mộc thanh y cũng có chút tò ngò nhìn Dung cần nhẹ giọng nói thế nào đã trở lại. Ta thập phần tưởng niệm thanh thanh cho nên mới trở về thăm. Dung cần cười tủm tỉm nói. Mộc thanh y không nói gì, nàng đương nhiên không tin tưởng dung cẩn chính là đơn thuần tưởng niệm hắn sẽ không cố trên chiến trường thế cục theo như vậy xa tây vực mấy ngàn lý chạy về đến. Thấy nàng như thế, dung cẩn cũng không để ý tuấn Mỹ dung nhan mỉm cười ở nàng mái tóc cỏ cỏ mới vừa rồi ngẩn đầu lên nhìn về phía vân phù sinh nói, vân lão đầu, mặc vấn tình nhường bản công tử đại hắn ân cần thăm hỏi ngươi một thân. Vân phù sinh sắc mặt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bồn tòa cùng mà công tử tố vô giao tình, không đảm đương nổi hắn ân cần thăm hỏi. Nga, người không phải dẫn người đồ dược vương cốc sao? Bản công tử nghĩ đến người cùng hắn có thâm cửu đại hận đâu? Tuấn Mỹ dung nhan nhiễm lên một chút nghi hoặc dung cần cười nói. Vân phù sinh sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, hừ nhẹ một tiếng nói, mặc vấn tình sớm đã cùng dược vương cốc không hề quan hệ. Ngụ ý, đó là thừa nhận chính mình đồ toàn bộ dược vương cốc Dung cần cười đến ý vị thâm trường. Này sao, ngươi chỉ sở cũng muốn đích thân đến hỏi mạc vấn tình. Vân phù sinh cất tiếng cười to, nhất chỉ dung cần lạnh lùng nói, ngươi cho là bồn tọa sợ mạc vấn tình sao. Đừng nói là một cái mạc vấn tình, hiện tại cho dù các ngươi vài cái cộng lại, năng lực bồn tọa gì. Nói lên này, dược vương cốc đồ thật sự là tốt địa phương, không hổ là được xưng dược vương. Quả nhiên là uống thuốc ăn xuất ra. Lăng như cồn nhíu mày nói, vân phù sinh nhiều như vậy rất nhiều lượng dược ngươi thật sự cảm thấy không có gì tác dụng phụ sao. Nếu thật sự hoàn toàn không có nguy hại, dược vương cốc đã sớm nhất thống thiên hạ. Nhưng là sự thật chứng minh, mấy trăm năm qua dược vương cốc mặc dù có võ công không sai nhân, nhưng là đại đa số thần y võ công cũng chỉ có thể xem như bình bình thậm chí hoàn toàn sẽ không võ công. Chính là được xưng trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam Mạc Vấn Tình, đan luận võ công trong lời nói ước chừng cũng chính là lăng thiên tiêu đám người trình độ cao tới đâu chỗ một đường mà thôi. Ở một cái phương diện trả giá nhiều lắm tâm lực một cái khác phương diện liền tính là dù cho thiên phú cũng khó miễn yếu nhược thượng một ít. Vân Phù sinh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm lăng như cuồng nói, lăng như cồng tin hay không bổn tỏa trước làm thịt ngươi. Lăng như cuồng cười hắc hắc cũng là không lại tận lực khiêu khích Vân Phù sinh. Vân Phù Sinh hiện tại quả thật là có năng lực làm thịt hắn, nhưng là lăng như cuồng nhưng cũng không là không biết sống chết nhân. Tiền như muốn này vong tất đồng tiền này cuồng, hắn đổ muốn nhìn Vân Phù Sinh có thể đi đến thế nào một bước. Vân Phù Sinh theo dược vương cốc được đến dược quả thật là hiệu quả phi phàm, đồng dạng cũng quả thật là có thật lớn nguy hại. Như mây phù sinh như vậy bản thân chính là siêu nhất lưu cao thủ hoàn hảo một ít nhưng là này vân môn phổ thông đệ tử lại không may mắn như vậy ăn xong rược sau so một đám ánh mắt dại ra biểu cảm chết lạc nhất cử nhất động đều nghe vân phù sinh mệnh lệnh nói là nhân còn không bằng nói là không hề tư tưởng dối gỗ. Nếu là thành vì như vậy cao thủ lại có cái gì ý nghĩa? Có vân phù sinh tiêu đình hiển nhiên là có lo lắng rất nhiều. Mỉm cười xem dung cẩn đám người nói, tây Việt đế, mộc tướng, này một ván tại hạ tuy rằng không thắng, nhưng là thoạt nhìn mộc tướng cũng không thắng được. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, như vậy từ bỏ. Như thế nào, mộc thanh y nhíu mày nói, Nga, người xác đỉnh, tiêu đỉnh nhưng cười không nói, vân phù sinh cười lạnh một tiếng nói, cái kia họ dung tiểu tử, đã bị nội thương đi. Vân phù sinh nhìn dung cẩn ánh mắt tràn ngập một loại quỷ dị oán độc cùng ghen tị chi ý. Năm vừa mới nhờ quán, Dung Mạo Tuấn Mỹ, võ công cao cường, nắm giữ nửa bên thiên hạ, thê tử thông minh tuyệt đỉnh. Không thể không thừa nhận, trước mắt này tuổi còn trẻ trẻ tuổi nhân chiếm được thế gian sở hữu có hùng tâm nam nhân sở hữu giấc mộng. Mà hắn lại còn trẻ quá đáng, tuổi trẻ làm cho người ta ghen tị. Mộc Thanh Y có chút lo lắng nhìn phía Dung Cẩn, nàng sẽ không võ công nếu Dung Cẩn che giấu tốt nói, nàng là căn bản nhìn không ra đến hắn đến cùng có hay không bị thương. Ngụy vô kỵ thản nhiên nói hắn bị thương chẳng lẽ Vân môn chủ liền lông tóc không tổn hao gì sao Hiện tại vân phù sinh là rất lợi hại Nhưng là nếu đối mặt tam đại cao thủ vây công hắn còn có thể lông tóc không tổn hao gì Trong lời nói kia vân phù sinh cũng sẽ không nói nhiều như vậy Vô nghĩa trực tiếp động thủ là có thể Vân phù sinh âm ngoan quét Ngụy vô kỵ liếc mắt một cái Không lại nói chuyện Tiêu đình nói đã song phương đều bị thương Đại gia sao không đều thối lui một bước Mộc Thanh Y cúi mâu trầm ngâm một lát mới vừa rồi ngẩng đầu nói có thể các vị hiện tại có thể rời đi nhưng là ra địa cung các vị chính là ta Tây Việt địch nhân còn có khác các vị Mộc Thanh Y ánh mắt dừng ở cũng còn lại vài cái giang hồ mọi người trên người lạnh nhạt nói các vị xuất môn sau lập tức rời đi kiến an thành bổn tướng cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như bằng không liền chớ trách bổn tướng bắt tay vô tình một cái môn phái trưởng môn bộ dáng trung niên nam tử cười thả một thân nói lúc này đây tiến đến kiến an thành nhân cơ hồ chết hầu như không còn chẳng lẽ mộc thừa tướng coi như thủ hạ lưu tình mộc thanh Y có chút buồn cười nhướng mày nói việc này cùng bổn tướng có quan hệ gì đâu hoa hoa quốc quốc cố bảo tàng vốn là quy thiên càng sở hữu hoa hoàng giấu kín bảo tàng tin tức là bổn tướng thả ra đi sao các vị là bổn tướng mời đến sao tàng bảo địa điểm là bổn tướng tiết lộ sao những người này Là bổn tướng giết sao? Lúc này đây trừ bỏ ở ta kiên an trong thành trái với luật pháp nhân, bổn tướng không có giết qua gì một cái người trong giang hồ. Tiêu đình nhất thời cảm nhận được vài đạo lạnh như băng ánh mắt bắn tới hắn trên người. Không sai tin tức là hắn phóng, nhân là hắn thỉnh tàng bảo đồ là hắn tìm được vừa mới những người đó. Trừ bỏ tự giết lẫn nhau đều là hắn nhường lăng tiêu bảo cao thủ giết. Lăng như cuồng chậm gì gì nhìn này phẫn nộ người trong giang hồ nói, người nó tiền tài thay người tiêu tai các vị nhưng đừng đem này chướng tính đến ta lăng tiêu bảo trên người. Đương nhiên cho dù tính đến lăng tiêu bảo trên người, hắn cũng không sợ. Này trong chốn giang hồ thế lực cơ hồ đã bao phủ các môn các phái không có vài thập niên công phu mơ tưởng khôi phục sinh cơ. Nhưng là thái độ quả thật muốn cho thấy. Tiêu đình đương nhiên biết mộc thanh y là muốn họa thủy đông dẫn, nhưng này đó người trong giang hồ thù hận chính mình nhưng là việc này quả thật là hắn gây nên hắn căn bản không có cách nào khác biện giải mặt khác hắn cũng chưa bao giờ đem này đó đám ô hợp xem ở trong mắt chính là mỉm cười nhìn mộc thanh y nói một khi đã như vậy chúng ta liền tạm thời ngưng chiến mộc thanh y đạm cười nói tiêu công tử đi thông thả hy vọng tiêu công tử lên đường bình an tiêu đình trong lòng trầm xuống nhìn nhìn tà hữu lăng như cuồng cùng vân phù sinh vẫn là cười nói làm phiền mộc tướng nhớ mong cáo từ Tiêu đình mang theo nhân bay nhanh ra hoàng lăng, này người trong giang hồ nhìn đến đại thế đã mất cũng chỉ suy sụp đi rồi. Bởi vì tham muốn, bọn họ trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Tương lai vài thập niên nội trên đời này không có người trong giang hồ cái gì nói chuyện quyền lợi. Dung Cẩn, ngươi thế nào? Đợi đến nhân đều đi rồi, Mộc thanh y mới vừa rồi lo lắng hỏi. Dung Cẩn cười nhẹ, lắc lắc đầu một luồng tơ máu theo hắn khóe môi chậm rãi chảy xuống dung cẩn nguyên bản còn khí độ phi phàm dung nhan đã ảm đạm rồi xuống dưới thân mình ngoáng lên một cái liền hướng thượng đổ đi ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc một người một bên vội vàng đỡ dung cẩn ngụy vô kỵ ngẩng đầu thủ bắt mạch một lát mới vừa rồi ngẩng đầu lên đối vẻ mặt lo lắng một thanh y nói không có việc gì chắc là ngày đêm kiêm trình quá mức mệt nhọc mới vừa rồi mạnh tiếp vân phù sinh một trưởng trong lúc nhất thời xóa khí nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Mộc thanh y có thế này nhẹ nhàng thở ra, nói quên đi tuy rằng không có hoàn toàn đạt tới mục đích nhưng là ít nhất cũng nên hoàn thành thất thành. Tuy rằng thả chạy tiêu đình, nhưng là kiên an trong thành còn có phụ cận này bác hán thám tử nên chảo đáng chết vẫn là đều đã bắt giết. Những người này mới là chân chính trọng yếu, về phần tiêu đình tuy rằng phiền toái chút nhưng là cũng bất quá là cái bác hán mật thám người phụ trách mà thôi. Người như vậy, chỉ cần này mật thám đều còn tại, đã chết một cái ca thư tuấn tự nhiên hội lại chụp một cái đến, vĩnh viễn cũng giết không riêng. Nhưng là muốn một lần nữa khôi phục kinh doanh nhiều năm mật thám internet cũng nhất kiện dễ dàng như vậy có thể đủ làm được sự tình. Đi về trước rồi nói sau, trở lại kiên an trong thành toàn bộ thành trì quả nhiên yên tĩnh cũng sạch sẽ không ít trong ngày xưa lui tới người trong giang hồ đã hoàn toàn không thấy tung tích. Chính là trong không khí bay thản nhiên mùi máu tươi nhắc nhở từng phát sinh cái gì Còn có trong thành ngoài thành đột nhiên tiêu thất rất nhiều người Nhưng là tại đây cây có chút rối loạn thời điểm cũng cũng không có nhiều người như vậy để ý vấn đề này kiến An thành người dạm ngoại một chỗ trên vách núi tiêu đình thần sắc lạnh lùng đứng ở vách đá Xa xa nhìn ra xa xa xa cái loại này to lớn tráng lệ cổ thành Hắn phía sau thư á thần sắc có chút khó coi bẩm báo nói Công tử chúng ta ở Kiên An thành nhân toàn bộ liên hệ không đến Bao gồm Kiên An thành phụ cận vài trăm dặm nội sở hữu mật thám đều bị Tây Việt nhân bắt Chúng ta không có mật thám thám từ âm thầm tương trợ Bọn họ những người này ở trọng binh vườn quanh Kiên An thành phụ cận vô luận Làm cái gì đều là lấy chứng đánh thạch căn bản không có năng lực lại cùng Mộc Thanh Y đấu Phía trước còn có thể ngẫu nhiên làm ra một ít vấn đề nhỏ đến cách ứng Mộc Thanh Y một chút Hiện tại cũng là liên này đều làm không được lúc này đây bắc hán vất vả kinh doanh nhiều năm thám tử bị mộc thanh y toàn bộ nhổ tận gốc bọn họ trở lại bắc hán sau bệ hạ nơi đó hảo một cái mộc thanh y tiêu đình nghiến răng nghiến lợi oán hận nói hôm nay còn kém một điểm còn kém một điểm tự thành công chỉ cần bắt đến mộc thanh y cho dù thật sự chiết tổn này thám tử lại như thế nào nhưng là hiện tại quả thật kiếm củi ba năm tiêu một giờ dò chúc mốc nước chẳng được gì nhưng tiêu đình thế nào có thể không hận công tử chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? thư á hỏi. tiêu đình quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi ở dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần vân phù sinh cùng bên kia dựa vào đại thụ nói chuyện lăng như cuồng phụ tử trầm giọng nói đi trước cùng đại quân hiệp mới quyết định. thư á âm thầm thở dài nay dung cần đã trở lại tây việt như trước có mấy chục vạn đại quân bắc hán đại quân thật sự có thể công chiếm kiên an thành sao? Lăng tiên tiêu đứng ở phụ thân bên người, không giấu vết đánh giá dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần vân phù sinh. Lăng tiên tiêu biết phía trước vân phù sinh võ công cùng nhà mình lão nhân bất quá là sàn sàn như nhau trong lúc đó, thậm chí khả năng lão nhân còn muốn thoáng trên tường như vậy một ít. Nhưng là có thế này ngắn ngủn mấy ngày, vân phù sinh võ công thế nhưng tăng trưởng mấy lần. Như vậy biến hóa thật sự là nhường lăng tiên tiêu có chút khiếp sợ. Đừng nghĩ, người nếu là tưởng kinh mạch bạo liệt không ngại phải đi thử xem. Lăng như cuồng như thế nào không thấy được con thần sắc lập tức thản nhiên nhắc nhở nói. Lăng như cuồng ra sao chờ trong mắt, bất quá là một lát không phu liền đã nhìn ra vân phù sinh sử dụng viên thuốc hại Nhìn nhìn lại cách đó không xa kia một đám dại ra vân môn đệ tử, so với phía trước thiếu vài cái. Nói vậy này đều là chống đỡ không được toàn thân kinh mạch bạo liệt mà đã chết đi. Liền tính là này đó chống đỡ tới được cũng bất quá là nửa chết nửa sống hoạt tử nhân thôi. Về phần vân phù sinh, lăng như cuồng liễm mi tâm niệm bay lộn kia muốn đã đối phổ thông đệ tử có như vậy thâm ảnh hưởng, liền tuyệt đối không có khả năng đối vân phù sinh không có chút tai họa ngầm. Như vậy, vân phù sinh thân thể nhìn qua không thành vấn đề, thì phải là. Tâm trí, cẩn thận ngẫm lại, vân phù sinh hôm nay cũng thường lui tới quả thật là có chút không giống với. Tự hồ có vẻ càng thêm. Dễ giận, kia này nọ nếu là thật sự tốt như vậy Dược vương cốc nhân chính mình không cần còn có thể đến phiên người khác sao Lăng như cuồng một câu lập tức liền đánh tan Lăng thiên tiêu nguyên bản còn có ý tư ảo tưởng Gật đầu nói, phụ thân giáo huấn là Vân phù sinh hiển nhiên cũng nghe đến bọn họ phụ tử đối thoại Mở to mắt lạnh lùng quét lăng như cuồng liếc mắt một cái nói Lăng như cuồng, chớ chọc bồn tỏa mất hứng Nếu không, đừng trách bồn tỏa thủ đoạn độc ác vô tình Ngôn ngữ gian, hiển nhiên đối lăng như cuồng nhiều có khinh miệt cùng khinh thường. Hiện tại vân phù sinh quả thật là có tư cách khinh thường lăng như cuồng, lấy hắn hiện tại võ công bóp chết lăng như cuồng cũng không có gì vấn đề. Nguyên bản uống thuốc phía trước vân phù sinh còn nhiều có do dự. Nếu không phải mấy ngày nay nhận đến suy sụp đả kích nhiều lắm, vân phù sinh cũng tuyệt đối sẽ không ăn vào như vậy dược. Nhưng là uống thuốc sau so vân phù sinh lại cảm thấy quyết định của chính mình là đối thế gian này gì âm mưu quỷ kế đều chống không lại lực lượng tuyệt đối. Mà hiện tại, hắn vân phù sinh đó là võ lâm đệ nhất nhân, ai còn dám đối hắn thuyết tam đạo tứ. Lăng như cuồng một phen giữ chặt muốn nói cái gì lăng thiên tiêu, đối với đi tới tiêu đình nói, hiện tại xem ra không có chuyện gì tiêu công từ chúng ta phụ từ trước hết đi cáo từ. Tiêu đình ngẩn ra, muốn mở miệng lưu lại lăng như cuồng. Tuy rằng hắn khinh thường người trong giang hồ, nhưng là hiện tại Lăng Như Cuồng cùng Lăng Thiên Tiêu Võ không lại đều là bọn họ vài vị cần trợ lực. Lăng Như Cuồng cũng không cho hắn cơ hội này, cười lạnh một tiếng nói, nếu không đi, Lão Phu không biết khi nào thì đã bị nhân cấp một cái tát trục đã chết. Huống chi tiêu công tử có vân môn chủ lợi hại như vậy cao thủ tương trợ, Lăng Như Cuồng bị cho là cái gì? Cáo từ... Nói xong cũng không chờ tiêu đình giữ lại, buông tay lên mang theo lăng thiên tiêu cùng nhất chúng lăng tiêu bảo tinh anh đệ tử không chút do dự đã đi xa. Tiêu đình nhíu nhíu mày, rốt cục vẫn là buông tha cho. Vân phù sinh cùng lăng như cuồng xưa nay không hợp chính mình không có nói tiền thông chi đột nhiên cùng vân phù sinh hợp tác, lăng như cuồng mất hứng là tất nhiên. Nhưng là, vân phù sinh có thể sánh bằng lăng như cuồng dùng tốt hơn, một khi đã như vậy, đi rồi cũng thế. Vân môn chủ chuyện sau này còn làm phiền. Tiêu đình chắp tay cung kính nói. Vân phù sinh dương mắt, ngạo nghẽ nói, không cần lo lắng, bất quá là vài cái nhảy nhót tiểu sửu thôi. Đây là tự nhiên, vân môn chủ võ công cái thế, dung cần ngụy vô kỵ những người này làm sao có thể là đối thủ. Bất quá, bây giờ còn phải có lao vân môn chủ hỗ trợ đi giết một người. Tiêu đình cười nói, người nào, an tây quận vương triệu từ ngọc. Tiêu đình cười nói. Phía trước phái đi chiêu hàng nhân bị Triệu Tử Ngọc không lưu tình chút nào giết, một khi đã như vậy, Triệu Tử Ngọc cũng không có sống sót tất yếu. Cố Phủ Lý, Dung Cẩn chậm gì gì theo trên giường ngồi dậy, liền nhìn đến Mộc Thanh Y đang ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn phê duyệt sổ con. Nghe được động tĩnh mới vừa rồi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn phía Dung Cẩn. "Tỉnh, Thanh Thanh." Dung Cẩn nâng tay đem Mộc Thanh Y kéo đến bên giường ngồi xuống, thân thủ đem nàng lâu nhập trong lòng, cười nói: Lâu như vậy không gặp thanh thanh khả hướng ta. Mộc thanh y thanh lệ kiều nhan thượng bay lên một chút thản nhiên dạng mây đỏ xinh đẹp không gì sánh nổi, dung cần nhất thời mừng rỡ. Khoái trá ở nàng trơn bóng trên chán hạ xuống vừa hôn. Ta chỉ biết thanh thanh cũng tưởng ta. Mộc thanh y vội vàng đề lại hắn, có chút không hờn giận nói, hảo hảo nghỉ ngơi, vô kỵ nói ngươi ngày đêm kiêm trình gấp trở về quá mức mệt nhọc, không biết chính mình thân thể không tốt sao còn như vậy lung tung ép buộc. Đây là nói xấu. Dung cần nghiêm chỉnh lên án nói, bản công tử thân thể hảo thật sự. Ngụy Vô Kỵ hắn thân thể mới không tốt đâu. Mộc Thanh Y không nói gì cùng Ngụy Vô Kỵ so sánh với ai nấy đều thấy được đến ai mới là thân thể không tốt cái kia được chứ. Thanh Thanh, người giúp đỡ ngoại nhân. Xem Mộc Thanh Y biểu cảm Dung cần ủy khuất nói. Ta đây là bang lý không bang thân được chứ. Mộc Thanh Y nói, tuy rằng gần nhất không có phát bệnh nhưng là hay là muốn cẩn thận một chút. Người không khó chịu sao. Tuy rằng Mạc Vấn Tình nói qua, Dung cần võ công càng cao nguyên bản mạnh mẽ quán chú nội lực sẽ chậm rãi bị hấp thu điệu thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng là tại kia phía trước không phải là phải cẩn thận một ít sao. Mỗi lần phát bệnh sau kia suy yếu bộ dáng, sẽ chỉ làm gặp qua cửu công tử bình thường kiêu ngạo vô cùng bộ dáng nhân cảm thấy xót xa. Xem Thanh Thanh lo lắng thần sắc Dung cần quyết định vẫn là không cần nói cho Thanh Thanh rời đi kiên an thành sau hắn lại phát qua một lần bị bệnh. Kỳ thật đã so với nguyên bản tình huống hảo rất nhiều không phải sao. Nguyên bản hắn cho rằng bản thân cuộc đời đều phải một nửa bình tĩnh một nửa điên qua đi xuống, hơn nữa tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại, chỉ cần lại nhiều một ít thời gian, hắn tin tưởng chính mình 30 tuổi về sau là có thể hoàn toàn bình phục xuống dưới, đến lúc đó hắn võ công cũng sẽ càng thêm lợi hại. Tự hồ, gặp được thanh thanh sau hắn vận khí liền luôn luôn bắt đầu hảo vòng vo. Thanh thanh ta không có việc gì, đem nàng ôm vào lòng, dung cần nhẹ giọng nói, người cũng muốn hảo hảo mà mới tốt hôm nay dọa ta một cái. Nếu là ta trễ trở về một bước, bọc thanh y mềm mại tựa vào hắn trong lòng, ôn nhu nói cho người lo lắng. Ta biết chúng ta đều sẽ hảo hảo mà, đúng vậy chúng ta đều sẽ hảo hảo mà. chương 265, Điệu Hổ Ly Sơn Biên giới thượng vẫn như cũ là hai quân đối chọi thế cục tuy rằng Tây Việt đại quân còn không kịp Bắc Hán dũng mãnh, nhưng là triệu tử ngọc có thể cùng Bắc Hán rằng có nhiều năm như vậy mà chưa hạ xuống phương tự nhiên cũng không phải dễ dàng hạ người. Mấy ngày xuống dưới, song phương binh mã vẫn như cũ không thể lướt qua lôi chỉ nửa bước. Triệu tử ngọc bên này tự nhiên là không nóng này, bọn họ vốn là phòng thủ nhất phương, chỉ cần không ngại địch nhân lướt qua biên giới thẳng bức kiến an thành, liền tính là thắng. Nhưng là bác Hán bên kia lại không có biện pháp cùng hắn hao thời gian. Thật vất vả đợi đến dung cần không ở, lại điệu đi rồi Nam Công Thuyệt quả thực chính là công chiếm kiên an thành thuyệt hào cơ hội, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội còn không biết tiếp theo là cái gì thời điểm. Huống chi, Nam Công Thuyệt tuy rằng bị điệu đi bình rối loạn, nhưng là bác Hán tướng lãnh trong lòng cũng rõ ràng, hoa quốc này bị tiêu đình lừa dối đám ô hợp ở Nam Công Thuyệt thủ hạ căn bản chống đỡ không xong hai ngày. Một khi đợi đến Nam cung Tuyệt Khải hoàn trở về thành kia, lúc này đây tính kế đó là hoàn toàn thất bại. Triệu Tử Ngọc ngồi ở đại trướng bên trong mặt không biểu cảm xem trước mắt thao thao bất tuyệt Bắc Hán sứ giả. Có thế này ngắn ngủn mấy ngày công phu, Bắc Hán nhưng là đã vỗ thứ hai bát thuyết khách tiến đến du thuyết hắn quy hàng Bắc Hán. Triệu Tử Ngọc chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười, đến cùng là Bắc Hán nhân quá mức tự tin vẫn là cho rằng hắn Triệu Tử Ngọc quả nhiên là không hề liêm sỉ đầu tường thảo kia sứ già tự nhiên cũng đã nhận ra triệu tử ngọc không yên lòng kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ triệu tử ngọc người như vậy đừng nói hắn nay đã quy hàng tây việt chính là chết trận cũng tuyệt không có lại phản giáng hắn quốc đạo lý liền tính là lúc trước hoa quốc còn tại chỉ bằng này an tây quận vương phụ cùng bắc hán thâm cưu đại hận muốn chiêu hàng triệu tử ngọc cũng không phải nhất thiện chuyện dễ dàng nhưng là thượng đầu có mệnh lệnh bọn họ này đó làm cấp dưới cũng chỉ có thể làm hết sức. Cho dù là biết thượng một cái thuyết khách đã bị triệu tử ngọc không chút do dự đẩy rời đi viên môn chém. Gặp kia sứ giả thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cục im miệng. Triệu tử ngọc mới vừa rồi lạnh nhạt nói, xem ra đại nhân là không lời nào để nói. Như vậy, sứ giả sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói an tây quận vương làm gì như thế cố chấp. ta chủ xưa nay chiêu hiền đại sĩ chỉ cần an tây quận vương quy về Bắc Hán tại hạ cam đoan tuyệt đối so với đi theo tây Việt tốt nhiều lắm. Huống chi, nay tình thế như thế an Tây quận vương cảm thấy Tây Việt tướng sĩ thật sự hội phục tùng quận vương mệnh lệnh sao. Đã nhiều ngày, bác Hán xứ giả tiến đến chiêu hàng sự tình cũng không có bị giấu giếm xuống dưới, ngược lại là truyền ồn ào huyên náo. Tuy rằng triệu từ ngọc lúc này chém kia bác Hán xứ giả, nhưng là trong quân này Tây Việt tướng sĩ vẫn như cũ vẫn là cảm thấy có chút bất an huống chi triệu tử ngọc vốn là hoa quốc hàng tướng, nhưng là lại nhảy ở phần đông tây Việt tướng lãnh phía trên thống lĩnh đại quân địa vị cơ hồ khả cùng nam cung tuyệt đánh đồng, này có làm cho người ta như thế nào có thể không ám sinh ghen tỉ. Triệu tử ngọc cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, đại nhân đã dám đến, chắc là đã ôm một lòng muốn chết. Lúc này cần gì phải ở xào ngôn lệnh sắc kéo dài thời gian. Một câu triệu tử ngọc là quyết tâm muốn giết hắn. Kia sứ giả sắc mặt có chút trắng bệch cao giọng nói, quận vương, bệ hạ có môn chỉ cần quận vương nguyện ý quy hàng Bắc Hán, bệ hạ nguyện đem vĩnh ra quận chúa gà cho quận vương làm vợ. Quận vương năm gần nhi lập lại chưa lương xứng, nước ta vĩnh ra quận chúa dung mạo tuyệt đại, tính tình sang sàng chẳng lẽ không phải đúng là thiên ban thường nhân duyên. Còn tình quận vương cân nhắc. Triệu tử ngọc trên mặt lộ ra một tia buồn cười thần sắc, hắn cùng vĩnh ra quận chúa là có duyên gặp mặt mấy lần, đối với cái kia xinh đẹp kiều nhan tính cách dị thường khác xa vu hoa quốc khuê tú nữ tử mặc dù có hai phân hảo cảm, nhưng là kia cũng chỉ là tầm thường thưởng thức mà thôi. Chẳng lẽ bác hán nhân cho rằng địa vị tài phú không thể đánh động hắn, ngược lại là sắc đẹp có thể đả động hắn. Huống chi, an tây quận vương cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không muốn tương lai thê tử mỗi ngày kêu chính mình tiểu bạch kiềm nhi tha đi ra ngoài chém đem thu cấp đưa trở về cấp bắc hán chủ tướng đi triệu tử ngọc thản nhiên nói là tướng quân hai cái thị vệ tiến lên một tả một hữu kéo kia sứ giả liền ra bên ngoài tha đi chậm đã đứng ở một bên đi theo kia sứ giả cùng nhau tiến đến thị vệ trung đột có một người trầm giọng kêu lên mọi người ở đây sừng sốt trong phút chốc một đạo kiếm quang đổ xuống mà ra hướng tới triệu tử ngọc phương hướng bắn nhanh mà đi Triệu tử ngọc võ công tuy rằng không bằng hà tô trúc ngụy vô kỵ đám người, nhưng là so với tầm thường võ tướng lại không biết cao bao nhiêu. Hắn đến cùng cũng là trước đây an tây quận vương ruột thịt truyền nhân, cho dù tâm tư không ở võ công thượng cũng có thể học cấp 6-7 phân bộ dáng Lập tức tay phải ở bàn thượng vỗ, đặt lên bàn bảo kiếm nhảy mà đi nắm trong tay liền không chút do dự hướng tới người tới chém tới. Triệu tử ngọc bội kiếm là nguyên bản hoa hoàng ngự ban cho bảo kiếm, mà kia thích khách dùng cũng không qua là một fan phổ thông Nguyễn Kiếm. Xong kiếm chạm vào nhau kia phần mềm nhất thời bị bắn trở về tuy rằng bởi vì tính chất mềm mại cũng không có vỡ vụn nhưng cũng có chút tổn hại đủ có thể gặp triệu tử ngọc kiếm này hoai. Người nào, triệu tử ngọc cao lớn vững chãi cầm trong tay bảo kiếm thẳng chỉ phía dưới thích khách kia thích khách bởi vì binh khí không tốt rút lui mấy bước mới vừa rồi đứng định cũng là một cái cũng không thừa nhận thức bắc hán trung niên nam tử mà bên người hắn đứng đúng là vân môn đại đệ tử vân thiên hằng triệu tử ngọc ngưng mi nhất tư trường kiếm chậm rãi xẹt qua kia trung niên nam tử cùng vân thiên hằng lạnh nhạt nói phi vân mã trường chủ liệt minh vân môn đại đệ tử vân thiên hằng kia trung niên nam tử nhích miệng cười nói an tây quận vương hảo ánh mắt đáng tiếc đã là chậm quá động thủ Đứng ở bên người bọn họ vài cái người hầu hơn phân nửa nam từ không chút do dự hướng tới chướng trung thị vệ sông đến. Ngược lại là kia bác hán sứ giả vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng nhìn trước mắt một màn. Hiển nhiên, liên chính hắn đều cũng không biết chính mình tùy tính trong đội ngũ dĩ nhiên là như vậy một ít cao thủ, mà bọn họ mục đích tự nhiên là vì ám sát triệu từ ngọc. Nói trắng ra là, hắn này du thuyết sứ giả bất quá là cái đêm này đó thích khách không dẫn nhân chú ý mang nhập Tây Việt đại doanh vật hy sinh thôi. Lúc này này đó thích khách tự nhiên không có người hội phòng trường tính mạng của hắn Trong lúc nhất thời, trong đại trướng một mảnh hỗn loạn Trướng ngoại tự nhiên không có khả năng nghe thế sao đại động tĩnh Nhưng là vừa tới đại trướng cử liền lớn như vậy, căn bản không có khả năng đại đội nhân mã vọt vào đến Thứ hai, đại trướng ngoại mặt căn bản thấy không rõ người ở bên trong Chẳng phân biệt được địch ta cung tiến thủ tự nhiên cũng không thể từ bên ngoài bắn tên Triệu Tử Ngọc đôi mắt trầm xuống, cao giọng nói, "Hủy đi đại trướng." Bên ngoài binh lính tuân lệnh, lập tức bắt đầu động thủ. Bên trong tích khách thấy vậy tình hình, thủ hạ thế công cũng càng thêm ngoan độc đứng lên. Đang ở lúc này, đại doanh bên ngoài nhưng cũng vang lên một trận chấn thiên trống trận thanh. Khởi bẩm tướng quân, Bắc Hán đại quân công đi lại. Triệu Tử Ngọc nghe vậy cũng không hoảng loạn, trầm giọng nói, Lưu lại hai đội nhân mã vây quanh nơi này Còn lại nhân chờ tạm thử phó tướng thống lĩnh ra doanh minh địch Gặp triệu từ ngọc gặp phải cảm bẫy còn chút bất loạn phân phó Thuộc hạ kia phi vân mã trường chủ liệt minh cười lạnh một tiếng Rút kiếm chiều triệu từ ngọc vọt đi qua Trứng trung thị vệ làm sao có thể nhường hắn đạt được Tuy rằng bên ngoài binh lính không thể toàn bộ tiến vào lại Luôn có thể cuồn cuộn không ngừng vọt vào đến vài cái Lập tức liền có vài người thị vệ tiến lên chặn hắn Liệt Minh trầm giọng nói, Vân Công Tử còn chưa động thủ. Vân Thiên Hằng xem trước mắt một màn, đóng chặt mắt một cước đá khởi thượng một thanh trường kiếm hướng tới Triệu Tử Ngọc đâm tới. Triệu Tử Ngọc cũng không yếu thế, hai người ở trướng Trung Giao khởi thủ đến cũng là thế lực ngang nhau. Đại doanh ngoại chống trận chấn thiên tiếng kêu không ngừng, đại nội trướng đồng dạng huyết tinh tràn ngập binh khí tiếng đánh vang bất giác. Triệu tử ngọc nóng vội cùng bên ngoài chiến sự, cũng không muốn cùng những người này nhiều làm dây dưa, dưới chân một điểm tránh khỏi vân thiên hàng dây dưa, trong tay bảo kiếm nhô lên cao nhất hoa liền từ lúc trận trên đỉnh liền sông ra ngoài. Thấy thế liệt minh biến sắc, không chút do dự bỏ xuống cùng hắn giao thủ vài cái thị vệ đi theo triệu tử ngọc cùng nhau liền sông ra ngoài, hai người liền đứng ở đại trướng trên đỉnh giao khởi thủ đến. Triệu tử ngọc võ công lực hơn liệt minh, hai người dây dưa ở cùng nhau địa hà cung tiến thủ cũng không khả nề hà đi theo Vân Thiên Hằng cũng theo xuất gia cùng Liệt Minh một đạo giáp công triệu Tử Ngọc. Nguyên bản trong quân cao thủ sẽ không nhiều, binh lính bình thường nơi nào là này đó người trong giang hồ đối thủ, trong lúc nhất thời Triệu Tử Ngọc liền có chút đỡ trái hở phải khó có thể vì kế. Chính là hắn hàng năm chinh chiến xa trường, ý chí lực chi cứng cỏi cũng này đó người trong giang hồ có thể so sánh với kịp thời rơi xuống phía dưới cũng không hoảng loạn, Liệt Minh cùng Vân Thiên Hằng vừa muốn cảnh giác dưới công tiến thủ trong lúc nhất thời thế nhưng không làm gì được hắn. Nhưng là lúc này tình hình đối triệu tử ngọc cũng không có lời Liệt minh võ công cao hơn triệu tử ngọc mà Vân Thiên Hằng cũng không tướng cao thấp Chỉ cần nhất vô ý triệu tử ngọc đó là rơi vào thân tử kết cục Tuy rằng triệu tử ngọc cũng không e ngại tử vong Nhưng là thân là tướng lãnh không thể chết ở trên chiến trường Lại chết ở thích khách trong tay tóm lại là một loại tiếc nuối Huống chi, nay bên ngoài đang ở hai quân giao chiến Một khi triệu tử ngọc bị thứ Tây Việt đại quân nhất định sĩ khí tổn hao nhiều Triệu tử ngọc minh bạch đạo lý này, thích khách tự nhiên càng thêm minh bạch. Cho nên liệt minh xuống tay cũng càng tàn nhẫn đứng lên. Không nghĩ qua là triệu tử ngọc trên người liền hơn một đảo vết thương. Nhìn đến triệu tử ngọc bị thương, liệt minh trên mặt lộ ra một tia giữ tợn ý cười nói, an tây quận vương, đã ngươi không chịu quy thuận, vậy đi tìm chết đi. Trường kiếm vung lên, bí mật mang theo không người có thể kháng cự khí kình hướng tới triệu tử ngọc đánh úp lại. Đồng thời sau lưng Vân Thiên Hằng một kiếm cũng đã đâm đến Tướng quân cẩn thận, dưới binh lính đều nhịn không được kêu lên Vài cái cung tiễn nhân cũng bất chấp càng nhiều bắn tên hướng tới hai người vọt tới Nhưng là hai người này khoảng cách triệu tử Ngọc thân cận quá Võ công cũng không nhược cung tiễn thủ tên đều thất bại Thậm chí có nhất tên suýt nữa bắn chúng triệu tử Ngọc Mắt thấy tiền có sói sau có hổ sấp xì không chỗ thối lui Triệu tử Ngọc đáy mắt tránh qua một tia ảm đạm, không tránh không nhường nâng tay một kiếm chém về phía liệt minh căn bản mặc kệ phía sau Vân Thiên Hằng đúng là muốn đồng quy vô tận. Liệt minh trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, nhưng là hắn võ công so với triệu tử Ngọc cao cho dù bị thương cũng có thể giết triệu tử Ngọc lập tức cũng không né tránh một kiếm chạy nhanh lưu loát chém xuống ngay tại tất cả mọi người vì triệu tử ngọc âm thầm nhéo đem hãn thời điểm, chỉ nghe vèo, một tiếng, một đạo ngân quang phá không tới, vừa vặn đỡ liệt minh thứ hướng triệu tử ngọc trường kiếm. Triệu tử ngọc ngẩn ra dưới phản ứng cũng là cực nhanh, bay nhanh xoay người một kiếm giá ở vân thiên Hằng đâm tới kiếm, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bắn về phía liệt minh kia nói ngân quang ở liệt minh trên thân kiếm va chạm đưa hắn bước ra vài bước xa liền quải cái loan hướng bên kia bay đi. Liệt Minh tâm trung thất kinh chỉ cảm thấy cầm kiếm tay ẩn ẩn run lên Theo ngân quang chạy đi hưởng ứng nhìn lại Trong lúc đó một người mặc màu xanh bố y nam tử thần sắc đạm mặc đứng ở cách đó không xa theo dõi hắn trầm tĩnh ánh mắt lại nhường Liệt Minh có một tia không dám nhìn thẳng cảm giác nam tử trong tay nắm một thanh màu bạc trường thương Hiển nhiên đúng là mới vừa rồi đánh lui hắn binh khí Liệt Minh hí mắt nhìn về phía đứng ở đại trướng dưới thanh y nam tử Tới người nào, người tới tự nhiên là hạ tu chốc Nhìn đến nhà mình sư huynh triệu tử ngọc cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, phản thủ một kiếm đem vân thiên hằng tránh đi, phi thân nhảy đến hạ tu trúc bên người. Sư huynh, hạ tu trúc gật gật đầu, nhìn nhìn đối diện liệt minh cùng vân thiên hằng nhíu mày nói, vân phù sinh không ở. Triệu tử ngọc ngẩn ra, có chút không hiểu lắc lắc đầu. Không thấy được, hạ tu trúc mày kiếm nhăn càng nhanh, người đi trước nơi này giao cho ta. Tới được thời điểm hạ tu trúc xa xa nhìn thoáng qua bên ngoài chiến trường. Hạ Tô Trúc cũng là thượng qua chiến trường nhân tự nhiên nhìn xem minh bạch Tây Việt đại quân tình thế cũng không lạc quan. Triệu tử Ngọc gật đầu, làm phiền sư huynh, xoay người phải đi, phía sau lại truyền đến tiêu đình thanh âm. An Tây quận vương, lấy tại hạ ý kiến ngươi vẫn là lưu lại đi. Tiêu đình mang theo một đám người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đại doanh. Triệu tử ngọc hơi hơi nhíu mi tuy rằng đi theo tiêu đình phía sau những người đó người người mặt không biểu cảm dường như đầu gỗ bình thường. Nhưng là theo bọn họ ngạch biên hơi hơi đột khởi huyệt vị liền có thể nhìn ra mỗi một cái đều là nội lực bất phàm cao thủ. Nay toàn bộ đại quân đều ở bên ngoài doanh còn lại binh lính chỉ sợ cũng không tất địch nổi những người này. Vẫn như cụ đứng ở đại trướng trên đỉnh Vân Thiên Hằng nhìn dưới đứng ở tiêu đình phía sau một đám mặt không biểu cảm nam tử, sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Tiêu công tử. Triệu tử ngọc cùng tiêu đình cũng không quen thuộc, cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Nhưng là nhưng cũng biết nói mấy ngày này tiên an trong thành sự tình đều là tiêu đình một tay sách động, nhìn đến tiêu đình xuất hiện tại nơi này trên mặt thần sắc cũng có chút khó coi. Tiêu công tử quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Tiêu đình cười nói, hạ công tử quả thật là võ công tuyệt đỉnh bất quá. Ta bác hán đồng dạng là cao thủ xuất hiện lớp lớp an tây quận vương, người nói đúng không là... Hà Tô Trúc thần sắc ngưng trọng theo dõi hắn phía sau nhất chúng vân môn đệ tử nói, vân phù sinh quả nhiên là không cần môn hạ đệ tử chết sống sao. Tiêu đình cười nói, môn hạ đệ tử, có quyền thế muốn bao nhiêu đệ tử đều có thể lại thu. Huống chi, vân môn chủ không phải một tay đem những người này đều bồi dưỡng thành nhất lưu cao thủ sao. Hà công tử, ngươi cảm thấy lấy ngươi một người lực có thể địch nổi bao nhiêu cái nhất liêu cao thủ hạ tô trúc trầm ngâm một lát hỏi ngươi làm sao mà biết ta chính là một người tiêu đình sững sốt rất nhanh vừa cười lên không phải một người chẳng lẽ ngụy công tử vẫn là tây việt đế cũng tới rồi sao đã đến vì sao không được gặp nhau tiêu đình suy tư một lát đột nhiên cười nói nhìn đến nhân là tây việt đế đi trên chiến trường sao liền tính là như thế các ngươi cho rằng chỉ có dung cần mới có thể kim thiền thoát xác sao Nghe vậy, Hạ Tô Trúc cùng Triệu Tử Ngọc cũng không tùy vào sừng sốt. Triệu Tử Ngọc phản ứng cực nhanh, ánh mắt chợt lóe trầm giọng nói ca thư hàn. Không hổ là liên liệt vương điện hạ đều khen ngợi không thôi an tây quận vương. Tiêu đình đắc ý cười ha ha. Có an tây quận vương cùng nam cung đại tướng quân tỏa Trần An kiên an thành ta hoàng đã trí ở nhất định phải. Lại sao lại không điệu liệt vương điện hạ tiến đến tương trợ Vân Phù sinh ở đâu? Hạ Tô Trúc đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tiêu đình liễm mi thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười lý lại tràn ngập rất cao ý cùng ác độc tươi cười. Hà công tử hiện tại mới hỏi vấn đề này. Có phải hay không quá muộn? Hà Tu Trúc sắc mặt trầm xuống, cầm khởi triệu từ ngọc hướng bên ngoài chiến trường phương hướng lao đi. Tiêu đình sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngăn lại bọn họ. Hắn phía sau, nghe được mệnh lệnh vân môn đệ tử không chút nào do do dự tiến lên ngăn ở Hà Tu Trúc trước mặt. Hạ tu trúc trong tay trường thương không lưu tình chút nào quét về phía phốc đi lên nhân. Nhưng là những người này lại dường như hoàn toàn không biết đau đớn bình thường, chỉ cần cũng còn lại một hơi ở trở về không chút do dự đứng lên ở cùng nhau phốc đi lên. Hơn nữa những người này mỗi một cái đều là nội bộ hùng hậu cao thủ trong lúc nhất thời thế nhưng thoát không được thân. Triệu tử ngọc phi rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là xem hà tô trúc thần sắc cũng biết nhất định sự có đại sự xảy ra, trong tay trường kiếm vung lên, một tay lấy hạ tô trúc đưa ra vòng vây trầm giọng nói, sư huynh ngươi đi gọi nhân trở về, bên này còn có thể chịu đựng được. hà tô trúc ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, dưới chân một điểm bay nhanh hướng tới chiến trường phương hướng lao đi. Tuy rằng tiêu đình thủ hạ đều là cao thủ, nhưng là nhân sổ thượng vẫn như cũ là triệu tử ngọc chiếm phía trên trong lúc nhất thời cũng là không đến mức hoàn toàn chống đỡ không được chỉ cần hạ tu trúc có thể mau chóng trở về. Tiếng giết chấn thiên trên chiến trường, Dung Cần cũng đã cùng ca thư hàn giao bắt đầu. Nhìn đến xuất hiện tại trên chiến trường ca thư hàn Dung Cần tuấn Mỹ Dung nhan trầm xuống, ca thư hàn nhìn đến Dung Cần thần sắc lại còn bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã theo tiêu đình trong miệng chiếm được Dung Cần tin tức. Hai người vừa động thủ đó là kinh thiên động, chính là giao chiến xong phương tướng sĩ cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Cho nên hà tu Trúc vừa ra tới liếc mắt một cái liền nhìn đến chính đánh cho khó phân thắng bại hai người. hà tu Trúc nhắc tới nội lực ngưng thanh thành tuyến, truyền vào dung cẩn trong tay. Vân Phù sinh còn tại kiên an thành, chúng ta bị lừa, dung cẩn biến sắc trong tay tu la đao loát loát hai đao huy hướng ca thư hàn, đồng thời cả người hướng phía đông thối lui. Giao cho ngươi. Ca Thư Hàn lại hiển nhiên minh bạch Dung Cẩn ý đồ căn bản không để ý tới Hà Tô Trúc trực tiếp đuổi theo đi lại lại một lần nữa đem Dung Cẩn ngăn lại. Hà Tô Trúc đồng thời còn quan tâm bên trong triệu tử ngọc cũng bất chấp cái gì giang hồ đạo nghĩa trực tiếp đề thương tiến lên cùng Dung Cẩn liên thủ đối Nga phó Ca Thư Hàn. Không vài cái hiệp Ca Thư Hàn liền hừ nhẹ một tiếng bị một ít vết thương nhẹ. Song phương rơi trên đất, hỗn loạn chiến trường ngay tại bên người, bọn họ trước mặt lại tựa hồ có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ca Thư Hàn nhìn dung cẩn, nói, lúc này đây các ngươi thua. Vân Phủ sinh ngay tại kiến An trong thành, mà nơi này khoảng cách kiến An trình cho dù nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian tài năng chạy trở về. Nói không chừng hiện tại Kiên An trong thành cũng đã không biết phát sinh sự tình gì. Dung cẩn sắc mặt âm trầm như nước yên lặng nhìn chằm chằm ca Thư Hàn, trong tay tu la đao nổi lên lạnh lẽo huyết quang. Thành thanh nếu là có nửa điểm tổn thương, chẳng muốn người Bắc Hán hoàng tộc từ đây diệt sạch hậu thế. Ca thư hàn trầm mặc không nói, nhân lại vẫn như cũ kiên định không rời chắn dung cần phía trước. Hà tô trúc trầm mặc sắp nhập dung cần cùng ca thư hàn trong lúc đó trầm giọng nói: nơi này ta đến, ngươi đi trước bọn ngọc. Hà tô trúc võ công hoàn toàn có thể ngăn chờ ca thư hàn cùng, huống chi ca thư hàn mới vừa rồi còn bị chút vết thương nhẹ, chỉ cần đem triệu tử ngọc phóng xuất chiến trường thế cục lập tức là có thể khống chế dung cần liền có thể thoát thân rời đi. Dung cần hiện tại cũng vô tâm cùng Ca Thư Hàn dây dưa, hừ nhẹ một tiếng, thả người hướng tới đại doanh phương hướng mà đi. Ca Thư Hàn muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Hà Tu Trúc chắn phía trước. Hà Tu Trúc lạnh nhạt xem hắn nói, "Hôm nay cử chỉ ngươi tưởng thật sẽ không hối hận." Ca Thư Hàn đối mộc thanh y tình nghĩa Hà Tu Trúc đương nhiên cũng là biết đến. Ca Thư Hàn trong tay trường kiếm vãn ra một đóa kiếm hoa, lạnh nhạt nói, "Bổn vương tức vì Bắc Hán thần tử cũng Bắc Hán hồn." Mặc dù từ không hối, liên sinh tử cũng không để ý làm sao huống là cảm tình. Cho dù hắn đối cách thiên nữ tử có bao nhiêu lại hào cảm cũng tuyệt sẽ không trọng cho đối Bắc Hán cảm tình. Bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng đều là trụ ở Bắc Hán sau. Hạ tu trúc gật đầu. Một khi đã như vậy, lĩnh giáo liệt vương biện pháp hay. Mỗi người đều có chính mình theo đuổi cùng tín niệm, không thể nói ai đối nói sai, sờ cầu giả vì không hối hai chữ mà thôi. thỉnh Đại doanh trung tuy rằng không kịp trên chiến trường thanh thế lớn, nhưng cũng đồng dạng là đao quang kiếm ảnh sinh từ tướng bác. Dùng cẩn xuất hiện càng như là một cỗ màu đen lốc xoáy bình thường thổi quét mà đến tu la đao bất chợt lướt trên huyết quang lại làm cho người ta không rét mà run. Dùng cẩn sẽ không cấp này hoạt tử nhân bình thường cao thủ lại một lần nữa phốc đi lên cơ hội bởi vì hắn vừa ra tay những người này biên đều là một đao bị mất mạng rốt cuộc lên không được. Bên cạnh đang xem cuộc chiến tiêu đình cũng nhịn không được biến sắc trong lúc đó dung cẩn đoàn đao lấy máu, hắc y như mực thản nhiên đứng ở vũng máu bên trong giường như tu la trên đời bình thường. Sơn thủ nhìn thoáng qua bên cạnh triệu tử ngọc nói, đi. Triệu tử ngọc nặng nề mà gật gật đầu, không chút do dự xoay người mà đi. Hắn là tướng quân, thuộc loại hắn lĩnh vực là ở trên chiến trường mà không phải cùng này đó hoạt tử nhân quát tháo đấu ngoan. Không có người dám ngăn đón triệu từ Ngọc bởi vì ánh mắt mọi người đều bị một thân hắc y dung cẩn hấp dẫn Liền ngay cả liệt bên ngoài đối hắn cũng chỉ cảm thấy một cỗ cơ hồ làm cho người ta không thở nổi áp lực Tiêu đình, người tốt lắm Tiêu đình trên mặt tươi cười hơn vài phần cứng ngắc cùng miễn cưỡng, cố cười nói, Tây Việt đế quá khen Dung cẩn hừ lạnh một tiếng, trong tay hồng quang chợt lóe bay thẳng đến ở đây võ công cao nhất liệt minh mà đi Liệt Minh thậm chí còn chưa có tới kịp phản ứng đi lại chỉ thấy kia đẹp mắt đỏ ứng ánh sáng màu mang đã đến trước mắt. Không khỏi lông tơ thẳng dựng thẳng, vội vàng muốn rút kiếm chống đỡ cũng không nghĩ tới trước mắt tu La nói chính là hư hoàng nhất chiêu, hắn kiếm còn chưa có tới kịp nhắc đến chỉ cảm thấy cổ hỏng thượng trượt lạnh dung cần đã ở hắn mấy triệu bên ngoài. Liệt Minh yết hầu khanh khách rung động, lại sau một lúc lâu cũng nói không ra lời chỉ có thể cúi đầu trợn mắt xem cuồn cuộn không ngừng máu tươi hạ xuống nhiễm đỏ phía trước vạt áo. Sau đó lại mọi người kinh sợ trong ánh mắt ầm ầm ngã xuống đất. Chỉ một chiêu, liền giết chết một cái trên giang hồ quan trọng cao thủ. Tiêu Đình bay nhanh lui vào này Vân Môn đệ tử trong đám người cẩn thận nhìn Dung Cẩn. Lại đem Dung Cẩn chính là thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, tuấn mỹ phượng mâu nhiễm lên thản nhiên hồng quang. Trở về nói cho ca thưa Tuấn, nếu thanh thanh ra cái gì ngoài ý muốn, bản công tử cam đoan, nhường hắn nhìn đến bắc hán hoàng thất mọi người từng bước từng bước chết ở trước mặt hắn. Nói xong, dung cẩn thân mình rút lui nhảy lên, bay nhanh nhắm hướng đông phương mà đi rất nhanh liền biến thành một cái điểm đỏ biến mất không thấy. Tiêu đình trầm mặt nhìn thượng liệt minh thi thể, nhớ tới dung cẩn cặp kia màu hồng hai tròng mắt không biết vì sao nhịn không được đánh cái dùng mình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 45 tới đây là hết.